Liên nhận thấy được có chỗ nào không thích hợp nhì, trong tay đỏ đậm roi dài bắt đầu không nghe sai sử, ong long run run rung động. Nàng cứng cổ tay, dùng ra toàn thân sức lực, roi lại ngừng ở không trung vẫn không lúc đích. Sao lại thế này? Này roi là nàng phụ thân Niệm Quy giao cho nàng, nói là ở ma giới cũng coi như bài đắc thượng hảo pháp bảo, tiêu nàng cầm phòng thân, cũng có thể hảo hảo vì ma tôn làm việc. Nàng vẫn luôn dùng thật sự là thuận tay, hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên không nghe sai sử. Khương Trúy Ngọc tức muốn hụt máu căng chặt cánh tay, thủ đoạn cố sức hướng lên trên vừa nhất. Đội đầm roi dài rốt cuộc động. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lòng vừa mới phóng tới một nửa, đội đầm roi dài phần đuôi thế nhưng sinh sôi xoay cái con nhí, ngược hướng sông thẳng tháp lâu lại đây. Khương Chế Ngọc lê người, cuống quít dưới thả tay, dù cho nhảy từ tháp lâu thượng nhảy xuống đi vội vàng tránh đi. Đội đầm roi dài đột nhiên công kích Khương Chế Ngọc, này vừa chuyển chiết làm mọi người nghi hoặc lại kinh hãi. Đinh Doanh ngạc nhiên, đây là ý gì? Ninh hiểu con đứng ở đằng kia, cũng kỳ quái nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Nàng nói, lại nghiêng nghiêng đầu, trong mắt lại giật giật, không trung đỏ đầm roi dài trợt chấn động, thế công lại mánh liệt bà phần. Phú nôn trong tay háo tay khẩn nắm chặt. Cái này rõ ràng chính là đuổi ma ngự yêu chi thuật. Bất động thanh sắc gian thiên hạ yêu ma tẫn vì sử dụng, yêu tộc quân thượng sở trường bản lĩnh. Hắn nhấp môi thật lâu sau mới buông ra tay, im lặng không nói. Kìa xương khương chế ngọc đã là bị bức tới rồi góp chết, mình đầy thương tích nàng thật sự làm không rõ, tốt lành, này đỏ đầm roi giải phát cái gì điên, quân thượng, quân thượng cứu ta, Ngọc Lăng Chiêu cùng cùng kỳ phát hiện Linh Hiểu đi rồi lúc sau theo sát ra tới, Thương Trí Ngọc trước mắt sáng ngời, vội vội giơ tay la lớn, Ngọc Lăng Chiêu nhìn nhìn Linh Hiểu, lại nhướng mày nhìn nhìn nàng, ngươi đang làm gì? Là nàng, là bọn họ, bọn họ không phân xanh đỏ đèn trắng liền đối thuộc hạ vùng tay đánh nhau, càng là ngôn ngữ bên trong đối quân thượng bất kính, thỉnh quân thượng làm chủ thế thuộc hạ đòi lại cái công đạo năng ác ý vặn vẹo sự thật, Linh Doanh giận nhiên cười lạnh, Khương Chế Ngọc ngươi hảo sinh không biết xấu hổ. Khương Chế Ngọc chỉ đường không nghe thấy, tiếp tục hô, quân thượng. Đỏ đầm roi giải không ngừng công kích, Ngọc Lang chiêu như suy tư gì, hắn vốn là ở ngàn dặm xuân trong tay bị thương, nghe Khương Chế Ngọc thanh âm trong lòng càng thêm phi nuốt, câm miệng. Khương Chế Ngọc thấy hắn động khí, nhất thời lúng ta lúng túng không dám ra tiếng nhi. Linh Doanh sợ Ngọc Lang chiêu thật tin Khương Chế Ngọc nói, lôi kéo Ninh hiểu tay háo, thấp giọng nói, tiểu muội, chúng ta đi mau. Linh Hiểu gật gật đầu, cùng phù nôn cùng nhau rời đi. Bọn họ đi được mau, Ngọc Lăng Chiêu cùng cùng Kỳ cũng không có đuổi theo đi tính toán, Khương Trúy Ngọc chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đoàn người biến mất không thấy, nàng phẫn hận không thôi, khóe mắt đuôi lông mày trố đôi liệm âm u rất là làm cho người ta sợ hãi. Linh Hiểu rời đi, đọ đầm roi dài lại vẫn là không có an tính lại, thậm chí trực tiếp hạ sát thủ, roi dài quấn quanh thượng Khương Trúy Ngọc thân thể, đối thượng nàng cổ, gắt gao đem này buộc chặt. Khương Trúy Ngọc hô hấp không thuận, quanh thân co chặt phát đau, quân thượng, quân thượng cứu, cứu. Ngọc Lăng Chiêu, cứu không được. Khương Chế Ngọc trừng lớn mắt, không không. Ngọc Lăng Chiêu nhẹ thở ra một hơi, ngươi cho rằng vì cái gì nàng là lão sư, mà ta là cái đồ đệ. Lão, lão sư. Hắn đang nói cái gì? Ai ai là lão sư? Khương Chế Ngọc ở đầy bụng mờ mịt khó hiểu chung, thân thể hô hấp cứng lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Bởi vì ngàn dặm xuân việc, Ngọc Lăng Chiêu hồi ma giới đi xem tình huống. Cùng kỳ cũng tạm thời trở về yêu tộc. Ma Ninh hiểu đám người trở lại Ngô Quốc trong thành thuê hạ tiểu tòa nhà, bọn họ cũng không chuẩn bị ở phàm nhân giới ở lâu, tính toán tu dưỡng nửa đêm miễn cưỡng khôi phục chút sức lực sau liền đi an trí có truyền tống trận địa phương, sau đó hồi hướng tông môn. Ninh doanh tự cấp sư đệ sư mọi phân phát chữa thương linh đan, phong quyết ở chăm sóc hôn mê bất tỉnh Tây Hữu Thú đám người. Phú nôn lôi kéo Ninh Hiểu tránh đi mọi người, đem người để ở hậu viện hành lang dài màu đỏ thắm cây cổ thụ. Hắn kéo xuống bạch lụa Điền hắc đôi mắt nhìn chăm chú nàng, cảm xúc phức tạp khó phân biệt. Một hồi lâu mới chợt khép lại mi mắt, gắt gao vùi đầu ở tế bạch cổ gian. Thanh âm có vẻ có chút nặng nề dầu dĩ, ngươi tổng ái gạt người. Linh hiểu ngẩng đầu, chống hắn ngực khẽ đẩy đẩy, chớp mắt nói: Ta nào có. Phú nôn nghe vậy, thoáng thẳng thẳng thân, căng chặt cằm, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, hơi thở có chút trầm thấp. Hắn không có mang lên có thể áp chế linh lực tu vi màu trắng trường luộc. Trung quanh gió lạnh ảo ảo, tự hành lang dài này mới. Một tức một tức lan tràn khai đi, xanh đậm chạc cây thượng tế thịt lá mắt có thể thấy được bắt đầu ố vàng. Hảo, hảo, là ta gạt người ninh hiểu vội sờ sờ đầu của hắn, ngoan ngoãn, mau cười một cái. Còn như vậy đi xuống, lại đến kinh động cửu trọng thiên. Trường 49 phú nôn cười không lớn ra tới. Ánh mắt sâu kín, ngưng thần không nói. Mọi nơi âm nhiên không tiếng động, chỉ có lá khô ở trong gió rơi xuống, tế rào rạc, nghe vào trong thai đảo làm hắn tâm tình lại càng thêm trầm thấp hai phần. Ninh hiểu vòng lấy hắn eo, hơi hơi ngẩng đầu lên. Nàng hôn lại nhẹ lại mềm, để sát vào tới khi có nói không hết triển miên cùng không muốn xa rời, còn có trong mắt hàm chứa điểm điểm ý cười, têu hắn đầu quả tim nhi đều không chịu khống chế mà run rẩy. Tương viên thượng tức điểu trụt đi, hoàn hồn kinh giác chính mình cũng quá hảo hứng điểm nhi, hắn lại lập tức quay mặt đi rũ xuống mi mắt, vẫn là một bộ không dao động lãnh đạm bộ dáng. Ninh hiểu dư quan trung, có hoành nghiêng quá một lan can tím hoa lan, thốc vây quanh ở váy biên. Thúc Thúc Thanh đạm ánh trăng hoa diệp sán lạ, khai đến vừa lúc, nàng cắn môi nhi, nghiêng đầu ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, tiền bối, các người lão nam nhân có phải hay không đều thích buồn ở trong lòng đầu cao hứng a? Phù Nôn ngừng thở, trầm mặc hết chỗ nói rồi hảo một lát, Ninh Hiểu, ngoan ngoãn, cái này sưng hô thực sự làm Phù Nôn xấu hổ một chút, liếc liếc, không lớn không nhỏ, Nô hiểu hiểu. Ninh Hiểu câu lấy cổ hắn, ngậm môi ngăn chặn xuất khẩu nói, không lớn không nhỏ chuyện này nàng làm nhưng nhiều đi, không kém này một hai kiện. Hơi thở giao triền, hô hấp cũng nhiệt ba lượn phân, phù nôn núi lỏng căng chặt thần sắc, gắt gao ôm nàng, lại nhịn không được mãn tâm mãn ý vui mừng cùng lưu tình. Tự nàng từ muôn đời kính trở về, trước kia tất quên, hắn vẫn luôn liền tưởng nàng đã quên không có việc gì, nghĩ không ra cũng không quan hệ, dù sao nàng ở hắn bên người tốt lành là đủ rồi, có thể tưởng tượng là như vậy tưởng, nhưng một người thủ qua vãng, xem nàng ngay từ đầu hoặc bình đạm xa cách hoặc xa lạ ánh mắt, nơi này muôn vàng tư vị nhi kỳ thật cũng không dễ chịu cũng khó lòng giải thích năm đó rõ ràng là nha đầu này trước tới cô ý treo chọc hắn nhưng mấy năm nay nhưng thật ra chính hắn ngày ngày uồn uốn khó chịu hiện giờ nghĩ tới còn quá mức một đường giả ngu gạt người phú nôn ở nàng cổ cắn một ngụm hắn thật là làm bậy mới gặp phải nàng lần này có chút đau ninh hiểu tê một tiếng hắn lại vội bung ra đôi môi mềm nhẹ mà ở trên cổ qua lại trấn an cuối cùng thấp thấp thở dài một hơi giữa mày trung quy vẫn là tràn ra cười tới hiểu hiểu ninh hiểu chớp chớp mắt An tĩnh rửa vào trong lòng ngực hắn, nàng không phải cô Iso dím hắn, thật sự là hạ tô lăng đông việc, trong lòng có chút mặt khác suy tính, mấy ngày nay mới không hảo minh biểu. Hai người không nói nữa, tĩnh hưởng đêm khuya an bình cùng cựu biệt sao ôn nhu. Ninh Doanh đi tìm tới khi giữa mày nhảy nhảy, lập tức vội quay đầu đi chỗ khác ho nhẹ vài tiếng, tiểu muội, chúng ta muốn chuẩn bị đi rồi. Hảo Ninh hiểu đáp, ta đã biết, lập tức liền tới đây. Ninh Doanh nghe nàng ứng cũng không ở lại lâu, lập tức liền đi phía trước đường đi. Phù Nôn thoáng chần chờ hỏi, thật muốn cùng bọn họ cùng đi Thiên Diễn Tông. Nếu đã nhớ tới, thật cũng không cần lại cùng bọn họ đồng hành. Ninh hiểu cho hắn một lần nữa hệ hảo bạch lụa, có thể đi trước một chuyến. Nguyên chủ sự, vẫn là đến tìm một cơ hội nói rõ ràng cho thỏa đáng, chờ ở Thiên Diễn Tông sự tình hiểu rõ, hạ tô hẳn là cũng không sai biệt lắm muốn lại động thủ, thời gian chính vừa lúc. Phần 41 Phù Nôn luôn luôn nghe nàng, không có gì nghị, sờ sờ nàng đỏ lên hơi năng mặt, cùng đi trước đường. Nô Quốc Vương đâu ngoại trong rừng rậm liền có một chỗ truyền tống trận, nhưng hảo những người này hành động không tiện, khó tránh khỏi động tác chậm chút, thẳng đến dạng sáng thời gian phía chân trời vi bạch mới vừa tới mục đích địa. Linh Doanh cùng Phong quyết không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời chạm tiến lên đi. Linh hiểu chưa từng dùng quá truyền tống trận vật như vậy, Tả Hữu nhìn một cái nhất thời mới lạ, thẳng đến truyền tống trận khởi động, nàng mới lôi kéo phù nút tay, chớp mắt ngăn trở từ dưới lên trên dâng lên màu trắng chùm tia sáng. Lần này phục ma đại điển cửa ra vào định ở Thiên Diễn Tông Phi Hà Sơn chủ phong đại điển trước, hiện tại ly đại điển quy định kết thúc thời gian còn có non nửa tháng, 18 vân trụ trận pháp trước chỉ có hơn 10 cái thân xuyên lam bạch trường bảo đệ tử đã tọa trông coi để ngừa đột phát chạm hướng, mà mặt khác các môn các phái trưởng lão đang ở đại điển bên trong nghị sự. Vạn âm môn đệ tử đã trước một bước trở về, đang ở bẩm báo Khương Chế Ngọc với La Châu bỏ mạng với Ninh Yểu tay Sự. Vạn âm môn trưởng lão là cái dâu tóc bạc hết lão giả Khương Trúy Ngọc đúng là hắn đắc ý đệ tử, nghe nói lúc sau như thế nào có thể bất mãn tâm phẫn hận, quanh thân khí thế làm cho người ta sợ hãi, giận chỉ hướng Linh Tông chủ vợ chồng, phục ma đại điển bên trong, thế nhưng hạ như thế sát thủ, nàng linh hiểu sao dám. Linh Tông chủ vợ chồng liếc nhau, Vạn trưởng lão tạm thời đừng nóng nảy, việc này kỳ quặc, vẫn là chờ bọn họ trở về nói chuyện lúc sau lại tế cứu cũng không muộn. Vạn trưởng lão đau thất thái đồ, đã là khí hôn mắt, nơi nào chịu nghe bọn hắn nói cái gì ngoài miệng hai rún râu bạc trắng run run, run kỳ quặc nơi nào kỳ quặc các ngươi thiên diễn tông quả thực khinh người quá đáng ninh tông chủ trầm trầm mặt vạn trưởng lao thật cũng không cần như thế một lòng hướng ta trở trên đầu chủ mũ lệnh đồ ở trẻ tuổi cũng là người xuất sắc ta ấu nữ vô pháp tu hành như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện lấy nàng thánh mạng này nói ra đi mặc cho ai cũng không tin vạn trưởng lão cười lạnh ngươi ấu nữ là cái phế vật tự nhiên không được ngươi trưởng nữ bản lĩnh còn có ai người không biết ninh chấn Ta nói cho ngươi, các ngươi thiên diễn tông nếu không cho cái công đạo, ta quyết định sẽ không thiện bãi cam hưu. Vạn âm môn chúng còn chưa có nói xong, tiền căn hậu quả cũng còn không có nói rõ ràng. Này hai bên người đã xảo lên, bọn họ muốn nói lại thôi, hơn nửa ngày mới thấp giọng nói, vạn trưởng lão, kỳ thật hương sư tỷ việc có ma. Sư tôn, đại sư huynh nhị sư tỷ bọn họ đã trở lại tiếng trợt bị đánh gãy, thiên diễn tông đệ tử vội vàng vào cửa tới, lại thêm một câu nói, đã xảy ra chuyện. Ninh hiểu đám người vừa xuất hiện ở 18 vân trụ trận pháp trung, bên ngoài đã tọa đệ tử vội vàng đứng dậy, liền mắt thấy hơn 10 người tóc trắng xóa lao giả bộ dáng, mộ khí trầm trầm là cùng rời đi khi khí phách hăng hái hoàn toàn bất đồng chật vật, bọn họ đều là kinh nhiên, vội vàng tiến lên hỗ trợ ngân. Ninh hiểu đánh ra bốn phía vân phòng, Ninh tông chủ đám người đã vội vàng tới rồi. A Doanh, Quyết Nhi, các ngươi đây là... đã xảy ra chuyện gì? Yểu yểu đâu? Ninh Phu Nhân vẫn luôn đối trưởng nữ cùng phong quyết rất tiên tâm, nhưng hiện nay thấy bọn họ hai người mỏi mệt bất ham, đồng hành đệ tử không biết sinh tử, nhất thời lụt bột một chút, trong lòng cũng là cả kinh. Nàng không khỏi mọi nơi siêu tầm tiểu nữ nhi thân ảnh, thẳng đến ánh mắt xuyên qua đám người phát hiện Linh hiểu toàn thân trên dưới hoàn hảo không có thiếu cánh tay thiếu chân nhi, nhắc tới cổ họng nhi tâm mới vững chắc xuống dưới. Hai cái nữ nhi đều không quá đáng ngại, Ninh Phu Nhân đem lực chú ý quay lại đến những đệ tử khác trên người, trừ bỏ bọn họ buồn tông. Một đạo trở về còn có hàn đao các người. Lần này đi phục ma đại điển đều là tư chất không tồi tuổi trẻ tiểu bối, nói là ở tốt nhất tuổi tác cũng không quá, nhưng hiện tại nơi nhìn đến, đi ninh doanh ninh hiểu mấy cái, hơn phân nửa nhân tu vì mất hết treo một hơi, còn có hơn một nửa người hôn mê bất tỉnh, hình như lão phu bà lão. Vạn âm môn trưởng lão ở phía sau cười lạnh, ninh tông chủ tạm thời không rảnh để ý tới hắn, cùng hàn đao các vài vị cùng nhau tướng môn hạ đệ tử mang về chữa thương. Ninh Phu nhân sợ vạn âm môn trưởng lão hiện tại sinh sự, kéo Ninh Doanh lại giơ tay vẫy vẫy Ninh Hiểu, cùng đi chủ phong mặt sau chùa ở tọa lạc ở dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt chi gian tiểu nhà cửa hoàn cảnh thanh du, linh lực sung túc, liền nhiệt độ không khí cũng không nóng không lạnh, gại đúng châu ngứa. Ninh Hiểu cùng Phù Nôn lạc hậu một bước, chờ hai người đi vào, Ninh Phu nhân mới phát hiện nhiều ra tới một người, nàng nhíu mày, đối với Phù Nôn tỏ vẻ nghi hoặc, đây là ai? Ninh Doanh lôi kéo nàng nhỏ giọng nói mấy ngày nay phát sinh một ít việc, Ninh Phu Úi Nhân đầu tiên là lửa giận đào đào, ngay sau đó lại là kinh ngạc, nhíu mày đầu căng chặt mặt, cuối cùng mới thư hoan xuống dưới, nói như vậy Khương Chế Ngọc sát thật chết ở các ngươi tỉ mội hai người tay. Ninh Doanh, đúng vậy. Cuối cùng, lại đem Khương Chế Ngọc cùng ma tộc làm bạn việc cũng nhất nhất thuyết minh. Thì ra là thế nói đến ma giới, Ninh Phu Úi Nhân không cấm cười, hảo, ta xem bọn họ vạn âm muôn còn có thể nói ra nói cái gì tới. Đã nhiều ngày các ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, không cần hướng đại điện đi, hết thể từ ta cùng phụ thân ngươi ra mặt giải quyết. Nói xong, Ninh Phu Úi Nhân lại đánh giá khởi phù nôn tới. dáng người cao dài, hình dung khí chất đều dai, thả nghe A doanh ý tứ người này cũng là tu đạo người, còn hơi có chút bản lĩnh, cùng điều hiểu trô đến cũng tương đương không tồi. Vốn chính là trời xuôi đất khiến nhân duyên, trừ bỏ một đôi mắt có vấn đề ngoại, Ninh Phu Úi Nhân nhất thời đảo cũng sinh không ra cái gì bất mãn cùng không vui. Lại nói tiếp cũng là bởi vì họa đến phúc, đúng tha lúc trước cùng phong quyết kia một hồi hôn sự, có thể hảo hảo sinh hoạt cũng không tồi. Hai cái nữ nhi đi một chuyến phục ma đại điển, trở về liền nhiều một cái con rể, ninh phu nhân tiếp thu tốt đẹp. Nàng trong lòng biết trưởng nữ băng tuyết thông minh, xem người thức tâm cũng lợi hại, nếu nàng nói cái này muội phu không tồi, tất nhiên kém không được. Ninh phu nhân hướng phù nôn cười cười, liền nghe ninh doanh còn nói thêm, mẫu thân, lại nói cho ngươi một cái tin tức tốt, tiểu muội có thể tu luyện. Ninh Phu Ú Nhân sửng sốt, tưởng chính mình nghe sai, người nói cái gì? Ninh Doanh lại trịnh trọng lặp lại một lần, Ninh Phu Ú Nhân không thể tin tưởng đồng thời, hô hấp đều dồn dập lên, một lát mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, ôm Ninh hiểu hỉ cực mà khóc, hảo hảo hảo, ta con nút cuối cùng là khổ tận cam lai, đang ở tông môn lại không cách nào tu hành, trên đầu còn có cái thiên tư lỗi lạc tỷ tỷ, nàng con nút từ nhỏ đến lớn không biết bị nhiều ít cười nhạo cùng châm trọng, nhân luôn đáng sợ, chính là thân là một tông chi chủ cũng ngăn không được người khác ngầm nói móc cùng bố trí. Ninh Phu nhân có đôi khi thậm chí sinh ra đem tiểu nữ nhi đưa đến phàm nhân giới làm người thường sinh hoạt ý tưởng, cảm thấy ở nơi đó nói không chừng còn có thể tiêu giao tự tại chút, nhưng nàng lại thật sự liên tiếp cũng không yên lòng, cuối cùng đều là không giải quyết được gì. Hiện tại hảo, có thể tu luyện hảo a, ít nhất không cần lại chịu những cái đó cơn giận không đâu. Ninh Phu nhân nước mắt không ngừng, cùng Ninh Doanh giống như trên mặt lại ngăn không được vui mừng. Ninh hiểu cười cười chưa nói cái gì. Chờ ninh phu nhân gấp không chờ nổi mà đi tìm ninh tông chủ nói tin tức tốt này, ninh doanh cũng đi chính mình cho ở tu dưỡng, phù nôn mới cưới đầu hỏi, vẫn là tính toán muốn nói cho bọn họ tình hình thực tế sao. Ninh hiểu trần chờ một lát vẫn là gật gật đầu, bọn họ hẳn là biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ mới đúng, nguyên chủ vô thanh vô tức mất đi, liền thân nhân tế điện cũng không có, không khỏi quá không thể nào nói nổi. Nàng cũng có muội muội suy bụng ta ra bụng người, nếu cùng kỳ ra chuyện gì. Nàng cũng không hy vọng chính mình hoàn toàn không biết gì cả Bất quá Bọn họ đã nhiều ngày phòng trừng sẽ vội đến Sức đầu mẻ chán đông đảo đệ tử trọng thương Mười có 8-9 triệu không ra nhiều ít không Chờ lược có nhàn hạ đi Tây hữu thúy tỉnh lại đã là 5 ngày sau Nàng mê mang mà mở mắt ra Lọt vào trong tầm mắt màn lùa xanh thượng Giống ngông một tầng sương mù Mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm Hoàng hốt gian cũng không biết hôm nay hôm nào Chính mình lại thân ở nơi nào Bên hai mơ hồ có phi hạc thanh lệ Nàng ngồi dậy xem xét đầu, một khung vương ngoài cửa sổ có hoa diệp liên miên, linh điểu thành đàn. Thiên diễn tông. Hồi tông môn. Tây hữu thúy xuống giường đi, bởi vì sự không thượng sức lực, mềm chân hơi kém té ngã một cái. Đỡ bản duyên ngồi xuống, một quay đầu lại ở trong gương thấy được chính mình hoa dâm tóc dài. Tây hữu thúy khẩn thủ sáng tay, lòng bàn tay đều phá ra miệng máu. Tại sao lại như vậy? Đúng rồi, là ngô vương trong cung cái kia đáng chết yêu nữ. Nhưng, chính là... Tây hữu thúy lo sợ không yên thất thố, chỉ trong miệng theo bản năng mà lẩm bẩm kêu lên, đại sư Minh, đại sư Minh. Trưng 50. Phong quyết nhận được Tây hữu thúy tỉnh lại tin tức sau, thẳng đến buổi chiều mới từ chủ phong thoát thân lại đây, mang theo từ đàn hà đường lánh trở về linh dược cùng tại ngoại môn thực phường lấy đồ ăn, đẩy ra tiểu trúc cư cửa gỗ. Phòng trong thực cán tĩnh, không có người thanh. Tây hữu thúy ghé vào trên bàn, hai mắt vô thần, tóc dài tán trên vai, ảm đạm nhan sắc lộ ra ngăn không được thôi bại. Có thúy phong quyết không phải cái nói nhiều người, không biết nên nói chút cái gì, hắn đem hai đĩa tiểu thái cùng cơm mang sang tới, ăn trước điểm đồ vật đi. Tu sĩ tích gốc, không cần tục vật, nhưng tình huống hiện tại, nếu không ăn ngũ gốc sợ là càng không đi xuống. Nô vương cùng yêu nữ hấp thụ bọn họ trong cơ thể linh lực tu vi, phong quyết đã là dung hợp hậu kỳ miễn cưỡng chống lại, phù nôn lại ra tay kịp thời, hắn tuy có tổn thất lại không gì trở ngại, nhưng tây hữu thúy chờ một loạt người rốt cuộc vẫn là tổn hại căn cơ. tây hữu thúy đã 60 tuổi. Ở tu tiên giới động một chút thượng trăm tuổi tác, còn trẻ thực. Khả nhân chính là người, mặc dù là tu sĩ, không thoát ly bản chất vẫn là cá nhân, một khi phát sinh ngoại ý muốn linh cơ bị hủy, tu vi hạ ngã, cuối cùng cũng cùng người thường vô dị. Ngay cả tu vi sở cùng cố tuổi trẻ mỹ mạo, linh lực ẩn dưỡng ra tới tư dung, cũng sẽ tùy theo mà đi. Phạm nhân giới 60 tuổi lão nhân là bộ dáng gì? Hiện nay Tây hữu Thúy cũng kém không lớn, chẳng qua nàng nhiều năm dùng linh đan, thoạt nhìn không đến mức đặc biệt nghiêm trọng chỉ là bối tóc phát hoa râm, da thịt lỏng có chút nếp hốn hoa văn. Sư huynh Tây Hữu Thúy vùi đầu ở khuỷu tay gian, chặn mặt, thanh âm nhẹ nào, ta hiện tại có phải hay không thực xấu. Không có, ngươi mạc nghĩ nhiều phong quyết tiến lên, lòng mang ấy nấy là ta vô dụng là hắn bản lĩnh không đủ, lúc trước ở bí cảnh không có thể bảo vệ nàng, hiện tại phàm nhân giới cũng không có thể hảo hảo thủ nàng, để nàng chịu như vậy khổ sở. Tây Hữu Thúy trái tim đổ buồn, sắp sắp phát khổ, khổ sở đến nói không nên lời lời nói buồn ở ống tay áo không ngừng thấp thấp khóc lúc nở. "Có Thúy, đừng lo lắng phong quyết ôn nhu an ủi nói, chờ ngươi nội thương hảo toàn đi thêm tu luyện việc, chờ tu vi lên, lên rồi, đến lúc đó sở hữu hết thảy đều sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp." "Sẽ chuyển biến tốt đẹp sao?" "Không nhất định." Tây Hữu Thúy trong lòng biết rõ ràng, nàng linh cơ bị hủy, muốn một lần nữa tu luyện chỉ biết khó càng thêm khó, có không trọng hoạch tu vi, nàng chính mình đều không có tin tưởng. Nghĩ đến đây Tây Hữu Thúy trong lòng vắng vẻ, Giờ khác này là thật sự cái gì đều không có, nàng chỉ có thể bắt lấy bên người Phong Quyết, ai ai khóc dòng nói, sư minh, sư minh, ta làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ? Tại sao lại như vậy, vì cái gì sẽ phát sinh loại chuyện này? Phong Quyết vỗ nhẹ vai sống, tận tâm chấn an, không có việc gì, sẽ không có việc gì. Hắn kiên nhẫn làm tay hữu thúy phảng phất bắt lấy cứu mạng dâm dạng, chết lôi kéo hắn không buông tay, khóc cái không ngừng. Từ ngày này lúc sau... Lo được lo mất Tây Hữu Thúy càng là càng thêm rán Phong Quyết, sợ đối phương ở không biết khi nào liền bỏ qua nàng mặc kệ. Phong Quyết mỗi ngày muốn đi theo ninh tông chủ vội tông môn việc, lại muốn cố ý phân ra không tới chăm sóc nàng, hợp với mấy ngày xuống dưới cũng là mỏi mệt bất ham. Hai ngày này phục ma đại điển kết thúc, mặt khác tiểu môn tiểu phái ra ngoài đệ tử cũng đều tất cả đã trở lại, Phong Quyết thật sự sự vội, không có nhàn dối hướng Ngọc Hà Phong tiểu trúc cứ đi. Tây Hữu Thúy đợi lâu hắn không tới, đứng ngồi không yên mắt thấy thái dương hạ truy ánh nắng chiều tràn ngập nàng tâm hoảng sợ gian rốt cuộc đại không được tây hữu thúy cường chống ứng đối một vị mặt ngoài tham thực tế là tới chế rêu sư tỷ mang hảo che lấp dung mạo luộm mỏng nón có dẻm thừa một con bạch hạc hướng chủ phong đi chủ phong trong đại điện không thấy người hình pháp đường cũng không thấy người nàng lại hướng sau núi như cũ không gặp phong quyết bóng dáng gắt gao che lại mặt hỏi mặt khác sư huynh đệ cũng đều là lắc đầu nói chính mình không biết tây hữu thúy liền lại đến sau núi hướng phong quyết thích nhất mấy cái địa phương đi Không nghĩ đi đến khe nước hoa lâm biên gặp phải ninh hiểu cùng phù nôn hai người. Nàng phản xạ tính tránh ở hoa thụ mặt sau che đậy chính mình, hiện tại này phó từ từ già đi dung mạo, nàng cũng không tưởng cùng ninh hiểu đụng phải, đồ tăng nục nhã. Ninh hiểu là ra tới tìm đồ vật ăn, thiên diễn tông nội môn đệ tử tích cốc không cần thức ăn càng vô bậy bếp, ngoại môn đệ tử thực phường lại chỉ ở cố định điểm thời gian cung cấp một ngày tăng cơm, lại còn có định phân định lượng, thật sự điền không no bụng. Hoa hoa thảo thảo nhưng thật ra tùy ý đều có nhưng ninh hiểu tạm thời có chút nị mùi vị mọi cách rơi vào đường cùng đành phải chính mình ra cửa kiếm ăn động thủ chỉnh chút ăn nay chỗ khe nước chung có không ít dung ngư đa số là hai cái bảng tay trưởng thoạt nhìn rất có trọng lượng nàng bắt hai ba điều chậm gì gì đi lân trừ má mổ đi nội tạng lại cẩn thận mà lau chút tùy thân huề mang ra vị liêu ra đống lửa nướng ăn không bao lâu liền có sông vào mũi lương khí nàng cũng bất chấp năng liền cắn một ngụm phú nuôn thế nàng cầm khác hai điều cà nướng lắc đầu xem ra là thật sự đói là, ninh hiểu ngồi ở bên cạnh, cùng hắn vai dựa vào vai, nghe vậy chuyển qua mắt ở trên mặt hắn hôn một cái, từ từ nói, ngoan ngoãn, ngươi muốn hay không tới điểm nhi, phú nôn xoa xoa mặt, đổi cái sưng hô, nghe tới không khỏi cũng quá mắc cỡ chút, ninh hiểu, hảo đi, tiền bối, phú nôn nghe xong nhìn nàng một cái, nghĩ thầm, nói đổi liền đổi, trước kia không thấy như vậy ngoan, ninh hiểu đảo không biết hắn suy nghĩ cái gì, nàng không công phu lên tiếng nữa nhi, chuyên tâm cắn thịt cá thỏa mãn mà hiếp hiếp mắt. ăn xong rồi cá, hai người cũng không nghĩ trở về, liền ngồi ở khe nước biên nhìn một lát hoàng hôn. bạch hạc tư ảnh bồi hồi, dạng mây đỏ từ từ đầy trời. lẫn nhau dựa vào người cũng bị mạ lên một tầng sán sán dáng màu. nay không khí cảnh sắc thực sự không tồi. ninh hiểu hơi hơi thẳng eo đi xem phù nôn. đám chìm trong ánh nắng chiều trung nam nhân thanh đạm bình thản, sắc mặt trắng non lại không quá phận tú khí, khí chất ôn nhuận lại bất quá quá mức đun hòa. thật là chỗ nào chỗ nào xem đến đều hảo. Thẳng mê hoặc đến nàng ngửa đầu đi thân hắn, ở trên mặt rơi xuống rậm rạp khẽ hôn, qua sau một lúc lâu lại không cấm vui vẻ mà ôm lấy hắn. Đây chính là nàng hao hết trách trở mới thân thủ tháo xuống cao lẫnh chi hoa, nàng nhiều thích hắn à, nơi nào bỏ được liền quên mất đâu. Phú nôn ôm lấy nàng eo, nhấp nhấp miệng, nghĩ thầm, nha đầu này như thế nào quang thân mặt đâu? Trước kia cũng không thấy như vậy rụt rẻ. Kia chỗ dáng màu bóng dáng ấm áp thân mật, Tây Hưu Thúy tránh ở âm thầm bóng cây mặt sau trong lòng chướng đến lợi hại. Phần 42. Ở mỗi trong nháy mắt thế nhưng nảy sinh ra vô số âm u ý tưởng. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì luôn là như vậy. Năm đó ngã xuống bí cảnh vực sâu khốn thủ mười mấy năm chính là nàng, ninh hiểu lại hoàn hảo không tổn hao gì đi ra ngoài, sau đó thỏa thuê đắc ý mà đoạt nàng đại sư huynh Thành Thân làm thành một đôi phu thê, hiện tại nàng thật vất vả ra tới, hảo hảo thượng không đến một năm liền thành tóc trắng xóa bà lao, ngày ngày đều lo lắng hai hùng đêm bất an cuộc sống hàng ngày không dưới nuốt mà nàng ninh hiểu dựa vào cái gì có thể lông tóc vô thương tiêu giao tự tại nàng hoàng hốt nhớ tới ở ngô vương trong cung khi bị quan trong lồng bị yêu nữ sinh sôi cướp lấy linh lực cảnh tượng dùng sức nắm chặt nắm tay khớp xương trở nên trắng cùng ngày ban đêm tây hữu thúy mồ hôi lạnh ròng ròng mà từ trong ngọng bình tỉnh, mở ra hộp liên tục nuốt suốt bảy viên thư nhan đan mới dám đi trang đài trước chiếu gương nàng liếc liếc trợn hung hăng mà nhắm mắt lại ngay sau đó rồi lại nhịn không được hướng trong nhìn nhìn lại chính mình trong gương ánh ám trầm sắc mặt Ác mộng qua đi trùng quy vẫn là khống chế không được trong lòng tràn ra âm u. Không phải ta yếu hại nàng, ta chỉ là đem chính mình biết nói ra, nói thật mà thôi. Tới rồi buổi tối, cho dù tu tiên giới cũng thực an tĩnh, các tu sĩ phần lớn ở phòng đả tọa nghỉ tạm, bên ngoài cũng không thấy bao nhiêu người. Tây hữu thúy mục đích minh xác, thừa bạch hạc đi phi hà sơn 18 phong phi vân phòng, nơi này vẫn luôn không, trước mắt ở tạm chính là tới tham gia phục ma đại điển mặt khác môn phái trưởng lão cùng đệ tử, chờ chuyện ở đây xong rồi. Ước chừng lại quá hai ngày bọn họ liền muốn chuẩn bị từng người rời đi Nay đó môn phái trưởng lao thấp nhất cũng là nguyên anh tu sĩ Tây hữu thúy không dám tùy tiện tiến lên quấy giày Nàng là thiên diễn tông đệ tử Đối các nơi đều quen thuộc thật sự Thực mau liền tìm tới rồi vạn âm môn sở cư chỗ. Ở ven đường chờ mấy khắc chung Rốt cuộc xuất hiện một cái còn chưa có đi nghỉ ngơi vạn âm môn đệ tử Nàng vội vội kêu một tiếng Ở đối phương sửng sốt thời điểm tiến lên đôi tay trình một phong thư từ đưa qua đi nhỏ giọng nói làm phiền vị sư huynh này hỗ trợ đem thư từ giao cùng môn trung vạn trưởng lão bên trong lời nói liên quan đến khương đạo hữu việc trăm triệu chậm trễ không được vạn âm môn đệ tử rối tay tiếp nhận khó hiểu mà lật qua tới nhìn nhìn đang muốn kỹ càng tỉ mỉ hỏi ý hai câu tây hữu thúy cũng đã thừa bạch hạc đi xa vội vàng rời đi chỉ trong đêm tối sao trời lưu lại cái mơ hồ bóng dáng hồi tiểu trúc cư trên đường thổi nên diện mà đến gió đêm tây hữu thúy trong lòng ngực trái tim bang bang mà nhảy cái không ngừng trong lúc nhất thời có chút vui sướng. Lại có chút lo lắng, có chút mong đợi, lại không khỏi nghĩ mà sợ, tương đương phức tạp. Mà nhận được tin vạn trưởng lão còn lại là vẻ mặt hưng phấn, càng là liên tục cười lạnh mấy tiếng. Truyền tin đệ tử tiểu tâm hỏi, sư tôn chuyện gì như vậy cao hứng? Chính là này tin biết cái gì? Vạn trưởng lão một mặt dâu dài ngồi xuống, chính mình nhìn xem. Đệ tử cầm lấy giấy viết thư, một chữ không rơi xuống đất nhìn cái rõ ràng, nghẹn khí kinh hãi không thôi, không thể nào. Mọi người đều biết thiên diễn tông ninh hiểu là cái phế vật. Liên phi Hà Sơn đều rất ít rời đi, nàng lại như thế nào sẽ có cơ hội cùng yêu giới ma giới hai nơi nhắc lên quan hệ. Sư Tôn, này tin trung lời nói thật sự không thể tin, ý ý đệ tử xem nói không chừng là ai cố ý đưa tới châm ngòi hai bên tông môn quan hệ. Vạn trưởng lao đối hắn cách nói không để bụng, cười nhạt nói, là thật là giả, ngươi lén tìm lúc ấy ở đây hàn đao các đệ tử hỏi một chút tự nhiên liền rõ ràng. Thiên diễn tông nhà mình đệ tử sẽ vì bề mặt bao che dấu dếm, hàn đao các người cũng sẽ không cũng không biết hàn đạo các người sau khi trở về vì cái gì không có chủ động đăng báo vạn trường lao mắt có hàn quang lệ lệ hắn đối khương chuế ngọc cái này đệ tử phó lấy trọng vọng cẩn thận dạy dỗ tuyệt hảo hạt giống tốt lại chết thảm ở ninh gia tỷ muội tay đều hắn khổ tâm tài bồi nước chảy về biển đông việc này sao không gỡ gọi hắn ghi hận lại thêm chi vạn âm môn nội sớm không quen nhìn thiên diễn tông vẫn luôn chiếm cứ tu tiên đệ nhất tông địa vị nhiều năm vẫn luôn ngầm tìm mọi cách so đấu trên ép hiện tại chính là khó được đưa bọn họ kéo xuống cơ hội Có nói là cơ bất khả thất, thời bất tái lai. Chính đạo đệ nhất môn tông chủ nữ Nhi, bị ma giới chi chủ Ngọc Lăng Chiêu kêu lao sư, bị yêu tộc thiếu quân cùng kỳ gọi tỷ tỷ. Nếu là thật sự, hắn minh gia vợ chồng còn có cái gì mặt có cái gì tư cách ngồi ở mặt trên. Vạn Trường lão trong lòng bốc lên ngọn lửa. Thủ hạ đệ tử còn lại là ở hắn phân phó hạ, suốt đêm đi tìm hàn dao các điều tra này tin trung hay không là thật. Ninh hiểu tự nhiên không hiểu được còn có như vậy một hồi sự bất quá liền tính biết cũng sẽ không để ý là được nàng ghé vào phù nôn trên người thấu đi thân hắn phù nôn bất đắc dĩ nói hiểu hiểu ninh hiểu lúc này mới vai vai xúc tiến trong lòng ngực hắn cảm thấy mỹ mãn mà ngủ ở nửa ngọng nửa tỉnh gian mơ mơ màng màng mà tưởng chờ sở hữu sự tình chấm dứt lúc sau nàng nhất định phải làm 10 ngày nửa tháng hôn quân không vào chiều sớm cái loại này chương năm mươi ngày thứ 2 sáng sớm ninh hiểu là ở thịch thịch thịch xa xưa tiếng chuông chuông tỉnh lại Phù Nôn đã đi ngoại môn thực phường để ra cơm sáng trở về gác ở trên bàn, nóng hầm hập sữa đậu nành, là tốt nhất Ngọc Linh đậu mài ra tới, quăng nghe khí nhi đều tiên thực, trừ cái này ra còn có hai cái đĩa mặt bánh cùng hai căn nướng bắp, đây là hai người phần, Phù Nôn ăn uống chi dục không nặng, đối thức ăn không lớn để ý, liền đem tất cả đồ vật tất cả cho nàng. Ninh Nhi uống lên sữa đậu nành, chống chân dạ dày cũng ấm ấm. Nàng chống đầu, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng mỹ thật sự. Buổi tối ôm nàng người ngủ Buổi sáng lên ăn đến no no, nhật tử cũng thật xem như tương đương không tồi. Phú Nôn chính mình không lớn thích ăn đồ vật, nhưng hắn kỳ thật đặc biệt thích xem Ninh Hiểu ăn, bởi vì luôn có cổ ngăn không được tươi sống khí. Ninh Hiểu bưng trang sữa đậu nành ống trúc đưa tới hắn bên môi, hắn nhấp nhấp, lại cười cười, ôn thanh hỏi, hôm nay còn muốn đi ra ngoài tìm ăn sao. Ninh Hiểu gật gật đầu, muốn, điểm này nhi không đủ. Ăn nhiều một chút nhi, đến lúc đó mới có sức lực đi làm đứng đắn nhi sự. Hai người ngồi ở bên cạnh bàn. Ngươi một ngụm ta một ngụm uống sữa đậu nành, rõ ràng năm phần ngọt độ vật, cũng mạc danh thành thập phần, chờ đến ống chúc không, Phù Nôn chưa đã thèm lại hướng trong thêm điểm nhi ôn ấm nước trong. Ninh Hiểu xem hắn, cái gì tật xấu, đều uống xong rồi, tốt lành còn thêm thủy làm gì, là bởi vì Ngọc Linh đậu ngao ra tới sữa đậu nành uống quá ngon. Ninh Hiểu không nghĩ uống nước trong, túi đầu gặm nàng nướng bắp, Phù Nôn đành phải buông ống chúc. Ăn xong rồi cơm sáng, Ninh Hiểu ở trong sân dẫn ra tới nước suối bên rửa tay, thu được linh doanh phi phù truyền âm. Tiểu muội lập tức đến chủ phong đại điện tới. Ninh Doanh nói chuyện thanh âm lạnh buốt kẹp xương mang tuyết, đây là nàng tức giận thời điểm mới có, Ninh Hiểu kỳ quái là ai chọc tới nàng, nghe được cuối cùng mới biết được nguyên lai like là vạn âm môn đang ở làm sự. Ước chừng là vì làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý cùng tưởng hào ưng đối, Ninh Doanh ở phi phù đem sự tình từ đầu đến cuối nói rất rõ ràng. Ninh Hiểu sáng tỏ, đại khái chính là một hồi từ xương hô khiến cho tới sự tình. Nàng ở sân tất nhiên một lát, tâm tư lưu chuyển nàng nguyên bản liền tưởng khi nào mở ra nguyên chủ việc, này đảo cũng vừa lúc là một cơ hội. Ninh hiểu rửa rửa tay lau mặt, lại về phòng thay đổi thân xiêm ý đi hề, ra vài phần tinh thần, rốt cuộc lại thế nào thân là yêu tộc thượng quân, nhiều năm trôi qua lại lộ diện nhi lên sân khấu, vạn không thể ở này đó tu sĩ trước mặt thua phô trương cùng rơi thể diện. Ninh hiểu cùng phù nôn thừa bạch hạc, không nhanh không chậm mà hướng chủ phong đại điện đi, mà kia trô dương cung bạch kiếm, không khí đúng là ngưng trọng. Vạn âm môn vạn trưởng lão hai rún cho đến eo bụng tròn dâu theo gió mà động, đứng ở trong điện sườn ngửa đầu. Hán phía sau là vạn âm môn chư vị đệ tử, hùng hổ, một bộ hương sư vấn tội diễn xuất. Ta đã truyền âm qua đi, tiểu nội thực mau liền sẽ lại đây. Đến nỗi cái này, ninh doanh trong tay kẹp vạn âm môn đưa ra tới kia phong tố giác thư tử. Ước lơ, ta thiên diễn tông đa dụng ngọc giản phi phù, giấy tin lại là ít có, các phong đều có định lượng dùng số. Phong sư đệ, phiền thái ngươi lập tức đi cha cha, Này tin đến tuột cùng xuất từ hai tay. Phong sư đệ lập tức lên tiếng, cầm giấy viết thư mang theo mấy người tốc tốc ra cửa đi. Vạn trưởng lão hừ nhẹ nói, như thế nào, gấp không chờ nổi đem báo tin người bắt được tới, này liền muốn xử phạt phản đồ. Hắn đem phản đồ hai chữ cắn đến rất nặng, Mãn Hàm châm chọc chi ý, Linh doanh lệnh nhạt nói, đem truyền tin người tìm ra là vì càng tốt thăm dò sự thật chấn tướng, đâu ra trừng phạt cùng phản đồ vừa nói, ta Thiên Diễn Tông hành sự xưa nay quang minh lối lạc, Vạn trưởng lão vẫn là chớ có lấy các ngươi vạn âm môn diễn xuất tới vọng thêm suy đoán. Vạn trường lão bị cái tiểu nữ hoa sạt thanh, thật mạnh phất tay áo. Ninh tông chủ vợ chồng hai người xem nàng đâu vào đấy, liếc nhau, rứt khoát không ra tiếng, tất cả từ nàng hướng đối. Phong quyết đứng ở một bên, xoa xoa phát đau giữa mày, chính xác trầm đợi. Ninh doanh vẻ mặt xương lạnh, ai đến gần người đều lặng lẽ sau này triệt triệt, nàng nhìn đại điện cửa chính khẩu, mắt thấy từ xa tới gần chậm rãi xuất hiện hai bóng người mới quay đầu cùng Ninh tông chủ vợ chồng nói, "Tiểu muội tới." Đại điện chung mọi người ánh mắt toàn hội tụ qua đi. Phần lớn người đối thiên diễn tông ninh hiểu ấn tượng còn dừng lại ở lúc ban đầu phế vật cái này từ nhi thượng, tông chủ hầu nữ không thể tu hành, có thể nói là thiên diễn tông một chê cười, thường bị những người khác lấy tới ngôn ngữ nói móc. Lại sau đó chính là cùng phong quyết thành hôn, cùng tây hiểu thúy tin đồn nhảm nhí, cùng phong quyết đoạn tuyệt nhân duyên, cùng với không chịu bỏ qua một hai phải tham gia phục ma đại điển này một loạt sự tình. Thiên diễn tông từ phàm Nhân giới trở về ngày đó, mọi người ánh mắt toàn đặt ở bị thương đệ tử trên người. Ninh Hiểu lại bị Ninh Phu nhân sớm tiêu đi, hảo những người này cũng chưa chú ý tới nàng. Hôm nay vẫn là khi cách hơn nửa năm lúc sau lần đầu tiên thấy, vân tiêu váy, hồng áo choàng, liệu liệu minh diễm, ba phần đào hoa sáng quắc, bảy phần bạch lộ thanh thanh. Trước kia tổng không đem nàng xem ở trong mắt, hiện tại con mắt cẩn thận nhìn lên mới biết, có cái vân trung tiên tử tỷ tỷ, này làm muội muội lại có thể kém đi nơi nào? Ninh Hiểu cùng Phu nôn tiến vào, nàng bắt hạ bộ thượng dùng để chắn phong mũ choàng, thoải mái hảo phóng nhìn quanh bốn phía. Bước đi đi phía trước, hướng linh tông chủ mấy người hơi hơi ý bảo, theo sau liền cực kỳ tự nhiên tìm cái rộng mở ghế dựa ngồi xuống, từ yếm móc ra trên đường trích một phủng quả dại tử, phiết thiết mắt bình tĩnh nói: "Thật náo nhiệt, nghe nói có người muốn hỏi ta tội, ta nhưng vội không ngừng liền chạy đến, các ngươi như thế nào không nói lời nào đâu." Nàng quá mức chấn định, đối với mãn điện tiền bối trưởng giả, không hỏi hảo không chấp tay thi lễ, tư thái hành vi tựa hồ cũng quá mức cuồng vọng chút, có người nhăn lại mi biểu hiện ra bản thân không ủng hộ. Ninh doanh còn lại là phát giác điểm không đúng, thoáng trần chờ sau nói, còn ở tìm cùng vạn trưởng lão truyền tin người, chờ hắn tới lại cùng nhau nói. Ninh hiểu gật gật đầu, ăn cái quả tử, nhập nói ngọt tư tư, hơi nước cũng đủ, rốt cuộc là linh lực cung cấp nuôi dưỡng ra tới, hương vị thật là không tồi. Nàng chi khởi tay đưa cho phù nôn một viên, ăn sao? Phù nôn cười tiếp nhận tới niết ở lòng bàn tay. Kia nam chính là ai? Nghe nói Ninh nhị ở phàng nhân giới có một môn việc hôn nhân, hẳn là chính là cái này. Phạm nhân rơi tới, bịt mắt, giống như còn là cái người mù. nay vận khí cũng là không ai. Phế vật xứng người mù, nay quả thực là trời sinh một đôi A. Có đứng ở trong một góc người khe khẽ nói nhỏ, lại thường thường hướng phong quyết trên người nhìn lại, vị này chính là chồng trước, cũng không biết hiện nay trong lòng là cái cái gì ý tưởng. Phong quyết bị tới tới lui lui tầm mắt nhìn chầm chầm đến không vui, trên mặt lãnh ngạnh hai phân. Ngày đó ở vương cung tận mắt nhìn thấy phù nôn động thủ hàn đao các đệ tử nghe những cái đó thấp thấp toái toái nhàn thoại, không khỏi mắt trợn trắng, phế vật xứng người mù. nhà ngươi phế vật có thể tổng số 10 cái ma vật đánh lên tới còn không rơi hạ phong, nhà ngươi không còn dùng được người mù có thể đem yêu nữ đánh hồn phi phách tán, tu vi độ kiếp kỳ không ngừng, cái gì cũng không biết liền ở nơi đó hạt ồn nào, nghe tới thật là quái mất mặt. tông chủ, người tìm được rồi. phong sư đệ động tác thực mau, chỉ là tiến vào bẩm báo thời điểm biểu tình thật sự không coi là hảo, dư quang còn nhắm thẳng phong quyết trên người lướt đi. Xem hắn làm cái gì? Phong quyết đã nhận ra phong sư đệ khắc thường, lòng có khó hiểu. Hắn mày kiếm một ninh, còn không kịp suy tư liền thấy bên ngoài có người bị lanh đi đến, trên người xuyên chính là thiên diễn tông lam bạch tô váy, này ở 18 phong thượng là thực phổ biến hình thức cũng không có cái gì đáng giá quá nhiều chú ý, nhưng mà chờ hắn rõ ràng thấy đối phương trên đầu che trở thiện sắc lụa mỏng non có dèm khi, quen thuộc cảm giác nên diện đánh tới, làm phong quyết cả người chấn động. Đây là, là có thúy trộn cấp vạn âm môn truyền tin như thế nào sẽ là nàng đâu? Vì cái gì? Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Có nói cái gì, có chuyện gì là không thể trong tông môn chính mình giải quyết? Nàng có biết hay không, nay chờ hành vi không khác là hướng vạn âm môn trong tay đệ thượng một phen tiến công tiêu diệt tông môn lưới giao sắc bén. Như vậy ủng cố tông môn, vô luận sự tình đến cuối cùng là như thế nào giải quyết, thiên diễn tông về sau đều quyết định là dung không giới nàng. Phong quyết kinh ngạc không thôi, tây hữu thúy chính mình cũng có chút hoảng loạn. Nàng đương nhiên hiểu được trong đó lợi hại quan hệ, cho nên cũng rất rõ ràng, chuyện tới hiện giờ ở cái này thời điểm mấu chốt hạ chỉ có hoàn toàn ấn hạ ninh hiểu, kéo xuống ninh ra, nàng về sau nhật tử mới có thể an bình. Ở chính đạo tu sĩ trong mắt, cùng yêu ma nhị giới có điều cấu kết cơ hồ cùng phàm nhân giới cấu kết ngoại địch, ý đồ phản quốc sở cung cấp. Ai đều hiểu được, đây là bao lớn tội danh. Tây hữu thúy ở hoảng loạn trung đột nhiên sinh ra một tia chấn định, nàng chỉ là nói lời nói thật mà thôi, vẫn chưa có một chỗ vặn vẹo sự thật. Có cái gì sợ quá? Tây Hữu Thúy Ninh doanh thanh âm lạnh băng như tuyết, đêm qua chính là ngươi cấp vạn trưởng lão đưa tin. Những người khác còn không biết trong điện đầu đội nón có rèm che khuất dung mạo người là ai, nghe Ninh doanh vừa nói mới bừng tỉnh, đây là đồn đại Thiên Diễn tông đại sư Vinh Phong quyết tiểu tâm can nhi ai cho nên hôm nay sự tình, kỳ thật chính là Phong quyết vợ trước cùng Tâm can nhi chi gian tranh đấu. Là, tin là ta đưa. Đã bị tra được, cùng với chống chế chi bằng thoải mái hào phóng nhận." Tây Hữu Thúy dĩnh dĩnh sống lưng trả lời. Khương sư tỷ từng cứu ta tính mạng, ngày đó cũng là vì ta truyền lời thỉnh nàng đến La Châu tương trợ, mới có thể trời xui đất khiến chết ở Hữu Hữu trên tay. Long ta có hổ thẹn, cho nên mới đuổi ở Phục Ma Đại Điển kết thúc trước. Đặc đặc thư từ một phong giao cùng Khương sư tỷ tôn trưởng vạn trưởng lão nói rõ Khương sư tỷ chi tử từ đầu đến cuối. Ninh Doanh lại muốn hỏi chuyện, vạn trưởng lão vung tay háo đánh gãy nàng, tiểu nữ hoa ngươi hà tất lạnh mặt hùng hổ doa người? Người trẻ tuổi chính là tính tình đại, kế tiếp vẫn là lão hủ tới nói. Hắn nhìn ninh hiểu liếc mắt một cái, chuyển qua đi chính xác hỏi tây hưu thúy nói, hôm nay kêu ngươi tới, không phải vì chúa ngọc chi tử, mà là vì ngươi tin trung nhắc tới một chuyện ở Ngô vương trong cung khi, ngươi thật sự chính thai nghe thấy ma quân ngọc lằng chiêu sưng linh tông chủ nhị nữ vì lao sư yêu tộc thiếu quân cứ gọi này tỉ tỉ. tây hưu thúy thấp thâm giọng, là lúc ấy không ngừng văn bối ở đây, còn có phong sư đệ đám người cập hàn đao cắt trừ vị đạo hưu đều nghe thấy sự tình, văn bối không đến mức nói cái gì lời nói dối. Vạn Trường Lão cười lạnh nói: Hảo, Hàn Đao các chúng tiểu tử, các ngươi có từng nghe thấy được? Hàn Đao Các sư huynh đáp: Là nghe thấy được. Vạn Trường Lão: Như vậy chuyện quan trọng, vì sao không đăng báo? Hàn Đao Các sư huynh thanh em hồn hậu, ý lẻ Vạn Bối xem hẳn là Ma Quân cùng yêu tộc thiếu quân nhận sai người, trên đời này người có tương tự cũng không hiếm lạ. Nếu không phải Ninh Nhị cô nương cùng phù công tử, ta chờ ngày đó sớm đã ở yêu nữ thủ hạ bị mất mạng. Vạn Bối chỉ nhớ rõ ân cứu mạng, dũng tuyển tương báo. Hôm nay nếu không phải trưởng lao nhắc lại chuyện xưa, sớm không nhớ rõ kia một hai câu tỉ tỉ, lao sư nhàn thoại. Phần 43. Đối phương nôn ngữ bằng thẳng, tương so dưới gọi được Tây hữu thúy có chút xấu hổ. Vạn trưởng lão cười nhạt một tiếng, Ngọc Lăng chiêu cùng cùng kỳ là nhân vật nào, sẽ nhận sai người. Nhận không nhận sai người dâu rịa, quan trọng là ninh nhị cô nương vợ chồng cứu ta chờ tánh mạng, liền tính thật cùng yêu giới ma tộc có điều liên lụy, này ân cứu mạng vẫn là ân cứu mạng, sẽ không thay đổi. Chỉ cần không có ác ý, mặt khác có cái gì vội vàng. Phục ma đại điển cũng chỉ trừ ác yêu ác ma. Mặt khác hàn đao các đệ tử phụ hòa nói, đại sư huynh nói đúng. Hàn đao các nhóm người này chỉ biết chơi đao, không đầu óc đồ vật. Vạn trường Lão thầm hận, ngươi nói dâu ria liền dâu ria. Ngươi trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, nói không chừng ngươi cái gọi là ân cứu mạng chính là làm được một tổn kịch. Bọn họ thiên diễn tông cấu kết yêu ma nhị giới, không chừng đánh cái gì chú ý. Ninh doanh lạnh lùng nói, vạn Trường Lão. Lời nói cũng không thể nói bậy. Nếu luận giả đoán giả tưởng, ngươi đồ đệ Khương Chế Ngọc mới là hàng thật giá thật ma giới người, nói như vậy lên, các ngươi vạn âm môn có phải hay không cũng muốn cấp cái công đạo. Vạn trưởng lão, ngươi làm càn, ta đệ tử Chế Ngọc từ nhỏ ở vạn âm môn trung lớn lên, là yêu là ma vẫn là người, mọi người đều rõ ràng. Thả nàng thiên tư thông minh, ai không biết. Nàng có rất tốt tiền đồ, cớ gì muốn đi cùng ma giới cấu kết. Các ngươi ở La Châu thấy ma khí, tất nhiên là tặc hàng bắt tặc cố ý hãm hại. đang ngồi chư vị không ngại cẩn thận ngấm lại. ở La Châu ta đệ tử chế Ngọc Chi tử trận hiện ma khí cũng hảo. ở Ngô Quốc Vương đô yêu nữ làm bậy cũng thế. như thế nào liền đều cùng nàng Ninh nhị nữ nhắc lên quan hệ, không khỏi quá mức với trùng hợp. Ninh Doanh phát ra một tiếng phúng cười, Hàn Đao Các sư huynh nói tiếp nói. rời đi Ngô Quốc Vương đô là lúc không có vạn âm môn đệ tử ở đây. Tây đạo Hưu cũng hôn mê bất tỉnh. tin trung tất nhiên không có nói cậm. cho nên vạn trưởng lão đại khái không biết. Ngài đệ tử Khương Chế Ngọc lúc ấy từng xuất hiện quá, tuyên bố muốn ta chờ lưu lại mệnh tới, trong tay sử đúng là ma giới đỏ đậm roi dài, tu cũng là ma giới công pháp, gọi ma tôn vì quân thượng, bởi vậy có thể thấy được ngài đệ tử cùng ma. Giới làm bạn không thể nghi ngờ. Vạn trưởng lão sửng sốt tây hữu thúy cũng ngẩn ngơ, nàng lúc ấy hôn mê, sắc thật không hiểu được còn có như vậy một sự kiện nhi. Ninh hiểu ăn xong rồi trong tay quả tử, lại đào một tiểu phùng ra tới, nhẹ nhàng di thanh, vạn trưởng lão muốn hưng sư vấn tội như thế nào cũng không điều tra rõ ràng, cái này hảo, không duyên cớ chỉnh ra một hồi chê cười. Vạn trường lão trong lòng khí hỏa thật mạnh, tây hữu thúy nhũ chặt mày, ám đạo lão già này thật là vô dụng, cũng không hảo hảo chuẩn bị một phen bố trí chu toàn liền lô mãng mà tìm tới môn tới đòi lấy cách nói. So với tâm tư kín đáo khương chuế ngọc, hắn cái này sư phụ cũng quá mức ngu xuẩn. Ninh doanh lạnh băng như xem người chết ánh mắt dừng ở trên người, hàn tẩm tẩm, tây hữu thúy lấy lại bình tĩnh, mềm mại trường tụ rũ xuống. Luôn ở trong tay háo lòng bàn tay chảy ra mồ hôi nóng, nàng nói: "Ta, ta nhận Đồng Vạn trưởng lao ý tưởng, yểu yểu khả năng thật sự cùng yêu ma giới có chút liên lụy." Phong quyết bỗng nhiên mở to mắt, "Có Thúy? Sự tình đến nơi đây là được kết, nàng lại trộn lẫn chút cái gì?" Tây Hữu Thúy nhược thanh trả lời: "Đại sư huynh, ta chỉ là ăn ngay nói thật, ngươi còn nhớ không nhớ 7 năm bí cảnh phát sinh sự tình?" "Bí cảnh?" 7 năm trước bí cảnh ở Phong quyết trong trí nhớ lưu lại thật mạnh một nút, hắn như thế nào sẽ không nhớ rõ? phong quyết mặt trầm như nước. Tây Hưu Thúy nói, bảy năm trước hơi nước bí cảnh mở ra, nhân nguy hiểm không lớn, yểu yểu có cùng chúng ta đồng hành, tông chủ ý tứ là có thể cho nàng đi bên trong tìm một tìm cơ duyên, nói không chừng có thể có một khắc phiên tạo hóa. Vừa mới bắt đầu thời điểm hết thể đều thực thuận lợi, nhưng mà ở bí cảnh sắp đóng cửa trước một ngày buổi tối, chúng ta ở vực sâu chi biên gặp phải một gốc cây huyết đằng, huyết đằng hung ác tàn lệ, phàm là đi ngang qua yêu thú toàn chết ở này tay. Đây cũng là hơi nước bí cảnh trung yêu thú thưa thất nguyên do. Tây Hữu thúy tựa hồ lâm vào hồi ức, ngữ thanh run run, chúng ta tất cả mọi người bị huyết đằng con lấy, nó điên cuồng lại tham lam mà hút khô rồi đồng hành sư đệ muội trong cơ thể máu tươi, chỉ để lại một đều đều đáng sợ hài cốt. Yểu Yểu hôn mê bất tỉnh, đại sư huynh cũng là chống một hơi, mệnh huyền một đường, lúc ấy chỉ có ta có thể miễn cưỡng núp ních. Liền ở ngay lúc này, bí cảnh xuất hiện một vị tiên nhân, hắn chém giết huyết đằng. Ta không quá đáng ngại. Đại sư huynh lại đã là nỏ mạnh hết đà, ta thỉnh cầu vị tiên trưởng kia cứu sư huynh một mạng, tiên trưởng lại không muốn động thủ, chỉ báo cho ta giải huyết đằng chi độc biện pháp liền vội vàng đi xa. Nàng vén lên ống tay áo, lộ ra cổ tay gian vết sẹo, bình tĩnh nói, ta lấy máu cứu đại sư huynh, lại bị bên vách núi một gốc cây tàn lưu hạ yêu đằng túm vào vực sâu đáy vực. Dung bảy năm mới rốt cuộc từ địa ngục địa phương bỏ ra tới, không nghĩ tới trở lại tông môn sau khi nghe ngóng, lấy máu cứu đại sư huynh lại thành yếu yếu bọn họ hai người càng là bởi vậy mà thành việc hôn nhân này đó đều đã qua đi hiểu hiểu uổng cố đạo nghĩa hành thế thân việc ta cũng không muốn nhiều lời nhưng ý gì ngay lúc đó tình huống lá đùa bảo khí toàn đã dùng hết hiểu hiểu nếu thật không thể tu hành như thế nào mang theo đại sư huynh rời đi yêu đằng dây dưa nguy hiểm vạn phần vực sâu rời đi bí cảnh tây hữu thúy âm thầm quan sát mọi người thần sắc thấy bọn họ sắc coi chần chừ lại thêm nữa một phen hỏa hiểu hiểu tổng nói chính mình nhớ không rõ bí cảnh trung phát sinh sự tình Có phải hay không cũng quá xảo. Là thật nhớ không rõ vẫn là giả nhớ không rõ. Càng xảo chính là, yêu tộc quân thượng cùng hiểu biến mất nhiều năm, mà Ninh hiểu tên vừa vẫn có cùng cái tự, còn với phục ma đại điển thượng vừa lúc ở ngô vương trong cung bị yêu tộc thiếu quân kêu một tiếng tỉ tỉ, bị ma quân gửi gọi một tiếng lao sư. Một chút hai điểm có thể nói là trùng hợp. Nhiều đã có thể có chút không thể nào nói nổi. Tây hữu thúy nói nhiều, cũng không ai đánh gây nàng. Chính như này lời nói, trùng hợp là tồn tại nhưng quá nhiều trùng hợp vô cùng có khả năng chính là tất nhiên nhất phái nói bậy linh tông chủ vô án dựng lên nộ mục nói yểu yểu cùng yêu tộc thượng quân có thể có quan hệ gì quả thực vớ vẩn nay chỉ là ta một chút suy đoán còn thỉnh tông chủ bất giận tây hữu thúy nhỏ giọng hàm hai phân nơm nớp lo sợ sợ hãi vạn trưởng lao tận dụng mọi thứ linh chấn ngươi gấp cái gì phát lớn như vậy tính tình chẳng lẽ là chỗ dại hắn giọng nói vừa mới rơi xuống đại điện trung liền vang lên một tiếng cười khẽ Ninh hiểu nghe xong toàn bộ hành trình, nàng méo một cái quả tử, tùy tay một ném ném đi tây hữu thúy đỉnh đầu nón có rèm, lộ ra che lấp giả cả dung nhan. Tây hữu thúy kinh hô, lung cuống tay chân che mặt che đậy bốn phía tầm mắt, hai mắt thẳng lăn nước mắt. Vừa mới mới nói đến bí cảnh bên trong lấy máu cứu rút, phong quyết thấy vậy tất nhiên là ngăn không được đau lòng, tiến lên đi nâng nàng, tây hữu thúy ỉ ở trong lòng ngực hán, cả người đều run run phát run. Phong quyết không cấm lệ mục nhìn về phía nhăn chặt mày. Ninh hiểu nhìn như không thấy, vừa thấy đến phong quyết, nàng liền cảm thấy nguyên chủ cứu tiểu heo. Không nổi, sự tình nhiều như vậy, chúng ta một kiện một kiện chậm rãi nói, liền trước từ 17 năm trước bắt đầu hảo. Nàng rất thích nguyên chủ tiểu cô nương, cũng không thể người đã chết còn gọi nàng nhận không chút oan khuất. Ninh hiểu tựa lưng vào ghế ngồi, ôm ôm trên người màu đỏ áo choàng, tây hữu thúy ngươi luôn miệng nói là ngươi cứu phong quyết, liền bởi vì thủ đoạn nhi thượng có một đạo sẹo. Bảy năm vết sẹo, ngươi thật là lưu đến đủ lâu. Cô ý lưu chữ làm chứng cứ. Ninh hiểu loát loát tay háo, lộ ra chân bóng da thịt, kỳ thật ta cũng có tới, chỉ là cô nương ra sao, đều hay xinh đẹp, mấy năm nay dùng linh cao rượu dược trừ bỏ. Thật là không thể hiểu được, tới rồi ngươi trong miệng, như thế nào liền thành ta thế thân ngươi ân tình. Ninh doanh đáp, không sai, hiểu hiểu thủ đoạn nhi thượng thương ta là chính mắt gặp qua. Tây hữu thúy nâng nâng mắt, bảy năm trước hiểu hiểu ngươi mang theo đại sư huynh từ bí cảnh rời đi. Trở lại Thiên Diễn Tông sau nói chính mình quên mất bí cảnh bên trong sự, chỉ nhớ rõ lấy máu cứu giúp có phải hay không. Linh hiểu gật đầu, nguyên chủ xác thật không nhớ rõ, này không sai. Tây Hữu Thúy khẽ miệng lộ ra một tia ý cười, ngươi lúc ấy ngất xỉu đi, tỉnh lại chỉ nhìn thấy ta lấy máu cứu đại sư huynh, sau đó bị yêu đằng tún nhập ngay chung. Ngươi tự nhiên không hiểu được phía trước cụ thể đã xảy ra cái gì, càng không hiểu được vì cái gì lấy máu cứu giúp là có thể giải đại sư huynh trong cơ thể huyết đằng chi độc. Bởi vì này sở hữu hết thảy, ngươi vô pháp giải thích rõ ràng, cho nên ngươi chỉ có thể giả vờ mất trí nhớ. Nàng nói năng có khí phách, ngươi không biết ta đều biết, ai nói thật, ai nói giả, tin tưởng chư vị còn có đại sư huynh đều có minh biện. Ta đến nay còn nhớ rõ vị kia xuất hiện ở bí cảnh bên trong tiên trường, trong tay nắm một ống máu ngọc sáo nhỏ. Nàng sắc thật điều lũ rõ ràng, có thể tự bảo chữa, không ít người tin nàng lời nói. Phong quyết chính là một trong số đó. Hoặc là nói. Phong Quyết vẫn luôn đều tin tưởng từ nhỏ cùng nhau lớn lên tây hưu thúy sẽ không nói dối. Ninh hiểu điểm điểm cảm, ngửa đầu hỏi phù nôn, ngoan ngoãn, ngươi có hay không, cái gì tưởng nói. Trước công chúng kêu loại này xưng hô, phù nôn cũng không chịu khống chế đỏ hồng bên thai, đầu ngón tay vừa động nâng lên tay tới, Tây cô nương, ngươi trong miệng lời nói huyết ngọc xáo nhỏ chính là cái này. Xinh đẹp huyết ngọc tản ra hoánh ánh quan mang, toàn thân ôn nhuận, phía trên hệ hoa sen mặt trang sức khác ở trong trí nhớ đồ vật tình linh mà xuất hiện ở Tây Hữu Thúy trước mặt, nàng thậm chí còn không kịp tự hỏi, liền theo bản năng mà làm ra phản ứng. đúng vậy, là cái này, kia thật đúng là xảo phù nôn kéo kéo khoe miệng, bóc mắt thượng bạch lưa, ngươi trong miệng xuất hiện ở bí cảnh tiên trường, đúng là kẻ hèn tại hạ ta. Tây Hữu Thúy thấy do gương mặt kia, sợ hãi cả kinh, cả người cứng đờ, giọng theo thế nói, là ngươi, thật là ngươi. nàng nghĩ tới, ở Thịnh Quốc Vương đô thời điểm liền cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua hắn tổng mạc danh có chút quen thuộc là bí cảnh a chính là 7 năm trước bí cảnh phú nôn từ từ nhìn lại lãnh động nói ta nhưng không nhớ rõ lúc ấy có người như vậy cá nhân ký ức thu hồi tây hữu thúy lần này là thật bị dọa nàng biết bí cảnh nam nhân kia có bao nhiêu lợi hại nhẹ nhàng vung tay lên kiệt nã hung tàn huyết đằng liền hóa thành phi yên nắm sáo nhỏ hướng người chết trên chán một chút nháy mắt là có thể khởi tử hồi sinh tây hữu thúy không dám nói tiếp nữa thậm chí không dám sinh ra một chút phản bác Phong quyết nhịu chặt mày liền không tùng quá, ngươi lời này có ý tứ gì? Phú nôn nhướng mày, ta vốn chính là đi theo ninh hiểu đi bí cảnh, không quen biết cái gì tây hữu thúy. Ninh nhị tiểu thư cùng ngươi lúc trước đều sắp chết rồi, ta cứu ninh nhị tiểu thư, không phải ứng ngươi. Vốn dĩ ngươi hẳn là chết ở chỗ đó, là ninh nhị tiểu thư khẩn cầu ta cứu ngươi một mạng, cho nên mới nói cho nàng lấy huyết giải độc phương pháp. Đến nỗi ninh nhị tiểu thư vì cái gì quên, tự nhiên là bởi vì ta hủy diệt nàng ký ức. Rốt cuộc có chút giao dịch là không hảo cùng nhân ngôn nói. Đến nỗi ngươi trong lòng ngược tây hữu thúy là làm sao mà biết được? Hơn phân nửa là tránh ở chỗ tối, không cẩn thận kêu nàng nghe thấy thấy. Bảy năm trước hắn liền ở vì hiểu hiểu từ muôn đời kính gia tới làm chuẩn bị, linh hồn muốn từ trong gương tránh thoát, yêu cầu một khối tốc thể. Thiên diễn tông cùng hiểu hiểu bộ dáng tương tự ninh nhị tiểu thư chính là thực tốt lựa chọn. Bất quá ninh nhị tiểu thư mệnh số không tốt, mệnh trung chú định ở bảy năm trước nên cùng phong quyết cùng chết ở hơi nước bí cảnh bên trong. Hắn muốn không nên nhúng tay nhân gian sinh tử việc, nhưng lúc ấy hiểu hiểu thần hồn thượng không ổn định, còn không hảo từ muôn đời trong gương dẫn độ ra tới, cho nên hắn cứu vị kia linh nhị tiểu thư một mạng, làm nàng sống lâu chút thời gian lấy đãi một cái càng tốt thời cơ, còn thuận tiện cùng nàng làm một giao dịch. Phú nôn nhẹ nhàng nắn bước ninh hiểu đầu vai tóc dài, cũng không ngẩng đầu lên mà cùng phong quyết nói, ta nói cho nàng, ta có thể cứu nàng cũng có thể cứu ngươi, nhưng là lại lúc sau nàng nếu đã chết, chờ thời cơ chín mùi linh hồn tan đi. Nàng thể xác liền không hề là nàng đồ vợ, mà là về ta sử dụng. Hắn cứu hai người thỏa mãn bọn họ sống sót dục vọng, nhưng cùng lúc đó, nàng cần thiết sau khi chết đem thân thể giao cho hắn xử trí. Ninh nhị tiểu thư đáp ứng rồi, cho nên ngươi thật sự nên cảm tạ nàng, nàng nếu mặc kệ ngươi, ngươi đã sớm nên đi địa phủ đưa tin. Phong quyết túi đầu nhìn nhìn sắc mặt trắng bệnh tây lưu thúy, ánh mắt dại ra, trinh lăng tại chỗ. Mà Ninh hiểu bắt lấy phủ nôn tay hôn hôn, lại dán mặt nhẹ cọ cọ. Nàng ngoan ngoãn vì nàng thật đúng là hao tổn tâm huyết đâu. Trưng 52 Trong đại điện một mảnh yên tĩnh, ngoài dự đoán hướng đi làm tất cả mọi người không khỏi phát ngốc. Tây hữu thúy gắt gao xúc ở phong quyết trong lòng ngực, hai tay môi nắm lấy hắn mềm mại tế hoạt áo choảng. Nàng một tiếng cũng không dám cổ họng, cũng không dám đi tưởng tượng mọi người nhìn qua trong ánh mắt hàm chứa cái gì. Nàng chết sống không nghĩ ra, người nam nhân này vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vì cái gì còn sẽ thành ninh hiểu phu quân? Tây hữu thúy trong lòng có rất nhiều cái vì cái gì, còn có rậm rạp rung biến toàn thân sợ hãi, ngăn không được run run run nhẹ. Phong quyết sống lưng cứng cỏng, buông ra nàng không phải, không bung cũng không phải. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ phàm nhân giới tiểu sơn một đường đi đến thiên diễn tông, hắn vẫn luôn kiên định mà tín nhiệm nàng, nàng lại cho hắn bệnh một cái thiên đại nói dối. Phong quyết trong mắt hàm chứa không thể tin tưởng đồng thời, là mênh mang kinh ngạc cùng thất vọng. Nàng sở nói qua hết thể đều là giả, đều là biệu đặt tới. Yểu Yểu không có lừa hắn, năm đó ở bí cảnh sắc thật là yểu yểu cứu hắn. Hắn hai tay vô lực rũ xuống, thình thịch một tiếng quỷ gối lượng như gương sáng mà đá phiến thượng, thật mạnh rũ đầu, đột nhiên tới đả kích đáp suy sụp hắn lưng. Tây Hưu Thúy liên quan một cái lão đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Chư bỏ bí cảnh này, một chuyện linh hiểu thẳng thẳng thân mình, ngữ thanh lạnh lạnh, Tây Hưu Thúy, ngày đó phục ma đại điển từ 18 vân trụ trận pháp trung đi hướng phàm nhân giới, cô đơn ta bên này xảy ra vấn đề. Thế cho nên cùng tỷ tỷ thất lạc lạc đơn Huy Châu, còn vừa vặn không khéo gặp phải Khương Chế Ngọc vì nàng làm hại, là ngươi ở trong tối ra tay đi. Nàng lời nói không mang theo nghi vấn, mà là khẳng định. Trận pháp sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào nguyên chủ, chỉ có thể là trong đó xảy ra vấn đề, đã cùng Khương Chế Ngọc có liên hệ lại ghi hận nguyên chủ người không nhiều lắm, lớn nhất khả năng chính là Tây Hiếu Thúy. Tây Hiếu Thúy chính thê thê ai ai mà đi kéo phong quyết tay, phong quyết còn mơ màng hồ đồ, hồng hai mắt thật mạnh tránh đi. Lưu lại cái lánh ngạnh sơn mặt. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy trắng ra không lưu tình cự tuyệt nàng. Tây hữu thúy thực hiểu biết phong quyết, nguyên nhân chính là vì hiểu rõ hắn là cái cái dạng gì người, cho nên một câu cũng không cần phải nói. Nàng cũng biết từ đây về sau bọn họ chi gian lại không có khả năng. Tâm giống lăn vào một lưu giấm, lại toan lại trướng. Nàng khẽ cắn môi, ngẩng đầu lên tới thẳng tóc nhìn về phía ninh hiểu, kia hai mắt có hán giận có ghen ghét còn có hận không thể đem nàng đốt thành cho tẫn mây khói khí hỏa, là là ta làm. Khương chế Ngọc xem ngươi không vừa mắt, ngươi cũng là ta cái gai trong thịt, chúng ta ăn nhịp với nhau chính là vì lấy ngươi mệnh. Ta đương nhiên không hảo công khai đối với ngươi động thủ, cho nên liền ở trong tối lặng lẽ trợ nàng giúp một tay. Đáng tiếc gã ông trời không có mắt, ngươi mệnh vẫn luôn đều ngạnh thật sự, ở hơi nước bí cảnh có người cứu, song hoàn hảo chết tử tế không được, ở phàm nhân giới cư nhiên cũng có thể sống sót. Nàng một phản tầm thường thái nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng Nhu Hòa Dụ Ngoan, phá vỡ giọng nói lớn tiếng lên. Hình như có việc đã đến nước này bất chấp tất cả, hảo cho chính mình trong lòng tới cái thoải mái vui sướng y tứ. Là ngươi bất nhân trước đây, cũng đừng trách ta bất nghĩa tây lưu thúy thường ngày thủy doanh doanh hai mắt tích tụ hán hỏa. Nếu không phải ngươi hiệp thân báo đáp, một hai phải đại sư mình cùng ngươi thành thân, ta cũng sẽ không biên những lời này lừa gạt người lừa mình. Ngươi vốn là không nên ở, chỉ có ngươi cái này vắt ngang ở bên trong cái gọi là vợ trước đã chết, ta cùng đại sư mình chi gian hết thể mới có thể chân chính trở lại từ trước. Là ngươi trước đoạt sư huynh, ngươi rõ ràng biết ta cùng sư huynh thanh mai trúc mã lượng tỉnh từng duyệt, lại một hai phải chặn ngang một chân, đều là chính ngươi vô sỉ hạ tiện. Phong quyết nghe nàng này buổi nói chuyện không cấm thật mạnh nhắm mắt lại, hắn hoàn toàn vô pháp tưởng tượng trước nay ôn nhu biết lễ nàng, trong miệng sẽ nói ra này đó tranh chua cưỡng từ đoạt ly nói. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình xem đến từ thanh, lại là từ nàng trở về bắt đầu đã bị mê mắt hồ tâm. Nữ nhi muội muội bị chỉ vào cái mũi mắng, Ninh Tông Chủ vợ chồng cùng Ninh Doanh tức giận đến trên mặt đỏ lên, Ninh Doanh càng là trực tiếp một trưởng hung hăng đánh, đem người nhấc lên bay ra trợ xa, run rẩy vai phun ra một búng máu tới. Ninh hiểu mãn đầu dấu chấm hỏi, tiếp theo nháy mắt lại nhịn không được lôi kéo phủn lôn tay háo cười lên tiếng, cái gì thách đấu cắm một chân, Tây Lưu Thúy, ta xem ngươi là ở hơi nước bí cảnh quăng ngã hư đầu óc. Năm đó hai người các ngươi lưỡng tình tương duyệt, ta có từng có nửa phần du cửu, sau lại hơi nước bí cảnh lúc sau. Là suốt 7 năm không phải 7 ngày cũng không phải 7 tháng, ai cũng không biết ngươi còn sống. Cái kia tình huống đều cho rằng ngươi đã chết, ai còn đến vì ngươi thủ cả đời. Phần 44 Nàng ở muôn đời kính nhiều năm như vậy, cũng không chết sống nhất định phải phù nôn cho nàng tử thủ a. Nhân gia dựa vào cái gì vô cùng vô tận cơ khổ tịch mịch chờ đợi. Bằng ngươi một khuôn mặt, bằng quá vãng 10 năm sau. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, trường điểm tâm đi phía trước xem, nhân gian thế sự không ngừng nam nữ hoan tình. Còn có hữu nghị, thân tình, ân tình từ từ nhiều đi đổ vỡ. Nghĩ đến đây, Ninh hiểu nghiêng mắt nhìn về phía phù nôn, nguyên nhân chính là như thế, như hắn giống nhau liền có vẻ đặc biệt khó được. Lại nói tiếp, nàng ánh mắt là thật sự hảo. Ninh hiểu bên môi nhấp khởi một chút ý cười, lại cùng Tây hữu thúy nói, đến nỗi ta cùng phong quyết việc hôn nhân là từ phụ thân mẫu thân giác tuyến, không ai bức bách hắn, là chính hắn bởi vì ân tình đồng ý, bình thường nam cưới nữ gả như thế nào liền thành ngươi trong miệng chặn ngang một chân. Phú Nôn ở bên không ủng hộ nhắc nhở nói, không phải ngươi, là Ninh nhị tiểu thư cùng phong quyết việc hôn nhân. Nàng việc hôn nhân chỉ có thể là cùng hắn, cùng cái kia kêu, kêu phong quyết nhưng nửa điểm nhi quan hệ cũng không có. Ninh hiểu chớp chớp mắt, theo hắn nói, đúng vậy, là Ninh nhị tiểu thư. Hai người bọn họ đối thoại làm Tây hữu thúy thống khổ thần sắc một ngưng, Ninh doanh cùng Ninh tông chủ mọi người cũng đồng thời nhìn lại đây. Tây hữu thúy hai chỉ ốm như cây tăm cánh tay trống ở trơn bóng trên mặt đất, phong quyết cũng ngẩng đầu lên lực chỗ sinh ra một cổ không được tốt dự cảm, mặt cũng trắng bệch. Tây hưu thúy khủ suốt huyết tới, các ngươi, các ngươi lời này có ý tứ gì? Ninh hiểu đứng lên, bước chân nhẹ đạp đạp mà đi rồi hai hạ cùng phù nôn sóng vai lập, thấp nhìn tây hưu thúy gần từng chữ, chính là mặt chữ thượng ý tứ, như ngươi mong muốn, nàng ở La Châu khi cũng đã chết ở Khương Chế Ngọc Tính kế hạ. Mà ta, Ninh hiểu chỉ chỉ chính mình, chỉ là mượn thân thể của nàng dùng một chút, tạm cư ở chỗ này thôi. Nàng thanh âm thanh linh linh. Cũng không như Ninh Doanh giống nhau lạnh như băng, nhưng truyền khắp đại điện mỗi một góc, lại kêu lĩnh ngộ xong lời nói ý tứ mọi người kinh ngạc không thôi, trong lòng lạnh cả người. Ngay cả một lòng nóng trong Ninh hiểu chết tây hữu thúy cũng nhất thời ngốc lăng lăng. Phong quyết manh trừng lớn mắt, Ninh Doanh dưới chân không song lảo đảo một chút, Ninh Tông chủ vợ chồng đằng mà đứng dậy kinh hãi nói, hiểu hiểu, như thế nào sẽ? Ninh hiểu xoay người, hướng về phía trước cùng bọn họ nói, lần này về thiên diễn tông tới đó là vì nói rõ việc này. Lệnh ái ở Khương Chế Ngọc cùng Tây Hữu Thúy hai người tính kế dưới trọng thương khoảnh khắc mọi cách bất đắc dĩ tự đoạn tâm mạch mà chết, đã sớm đi hướng Diêm vương phủ, hiện tại phỏng trừng bài đội chờ chuyển thế đầu thai, nghĩ đến lại quá không lâu là có thể trở về nhân gian. Ninh doanh thất thần, sao có thể đâu? Phú nôn tiếp nhận Ninh hiểu lại đưa qua một cái tiểu quả tử, ta vừa mới liền nói quá, ta cùng Ninh nhị tiểu thư làm cái giao dịch, nàng sau khi chết thân thể về ta, cùng phu nhân của ta tạm cư thân hồn. Ninh Tông chủ vợ chồng đắm chìm ở mất đi ấu nữ thật lớn đòn nghiêm trong hạ, thật lâu phản ứng không được, Ninh doanh há miệng thở dốc, cũng không biết hiện nay nên nói chút cái gì. Vạn trường lao lúc trước bị trào phúng một phen, hiện nay nghe xong thấy như vậy một tuần kịch kịch chuyện này, cuối cùng bóp lấy có thể hòa nhau bản thân mặt ra mặt trên tử cơ hội. Hắn không màng thủ hạ đệ tử ngăn trở, hai tay háo vung tiến lên đi, những lời này tất cả đều là hai người các ngươi ngôn luận của một nhà, là mượn sát hoàn hồn vẫn là yêu ma tà ám đoạt xá chiếm thân hiện tại còn hạ không được định luận. Vạn trưởng lao ý tứ là chúng ta đang nói dối. Ninh hiểu nghiêng đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc phù nốt mặt, vẫn là tưởng nói chúng ta là yêu ma tà ám. Vạn trưởng lao không cùng nàng nhiều lời, mà là mồm mép run lên cùng Ninh tông chủ nói, Ninh chấn, lao hủ xem ngươi hầu nữ chi tử rất có kỳ vọng, ngươi cái này làm phụ thân thật muốn như thế đơn giản liền tin vào này lai lịch không do nữ nhân. Vạn trưởng lao đánh chủ ý rất đơn giản, chính là muốn mượn cơ hội này rời đi bởi vì khương chế ngọc cùng ma giới nhấc lên quan hệ mà rơi ở vạn âm môn trên đầu sáng quắc tầm mắt cùng lực chú ý tông môn môn phái thể diện so thiên đại quyết không thể tiêu vạn âm môn lạc cái cùng ma giới cấu kết thanh danh vạn trưởng lão ánh mắt âm hai phần mán hàm thành kiến nói liền thân thể đều phải mượn người khác có thể có cái cái gì hảo tới chỗ linh tông chủ không mừng vạn trưởng lão lại không ra tiếng phản bác làm phụ thân xác thật không có cách nào nhanh như vậy liền tiếp thu hấu nữ tử vong nhưng thật ra Ninh Doanh Nhịn không được tiến lên vài bước, Ly đến Ninh Hiểu gần không ít. Hiểu Hiểu, ngươi. Ninh Hiểu lại hướng nàng lắc đầu, không gọi nàng tiếp tục nói tiếp. Kỳ thật vị này Vạn trưởng lão nói không sai, Tây Hưu Thúy cũng đoán được không sai biệt lắm. Ninh Hiểu đứng ở phía trước, từ Hồng Diễm Diễm áo choàng hạ chậm rãi vươn tay tới. Này chỉ tay thực bạch, ngón tay thon dài, nhưng mà nàng tiếng nói vừa dứt hạ, lòng bàn tay bỗng nhiên dâng lên nhợt nhạt xanh đậm sắc ngọn lửa, quang ảnh trung rông có một đóa một đóa nở rộ thanh hoa sen. Nàng đầu ngón tay hơi hơi vừa động, ngưng tụ ở lòng bàn tay nhi ngọn lửa đồ vật chợt tản ra đi, như quang trận lóe, đại điện chống rông khí rõ ràng đình trệ, quần áo xa mảnh lại không gió mà động. Mọi người chỉ cảm thấy nên diện có che trời lấp đất xanh đậm ngọn lửa đánh út lại ẩn chứa rời non lấp biển linh áp đưa bọn họ thật mạnh nhất lên, hung hăng ném bay đi ra ngoài. Mọi người căn bản không có chút nào chống đỡ lực, cũng hoàn toàn vô pháp kháng cự. Trong điện người bao gồm Linh Doanh ở bên trong, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ ngã trên mặt đất. Ninh hiểu có năm chắc hảo lực đạo, nhưng tuy không như thế nào bị thường, một kích dưới lại cũng gọi bọn hắn không thể động đậy. Mọi người đều bị hoảng sợ kinh sợ, ở đây người có nguyên anh tu sĩ, còn có một cái xuất hiếu, một cái linh hư, phải biết rằng trừ bỏ thiên diễn tông bế quan đánh sâu vào phi thăng tán tiên độ kiếp kỳ lao tổ, này mấy cái tu vi ở sở hữu trong môn phái đều là nhất đứng đầu một đám. Nhưng nữ nhân kia liền đứng ở nơi đó, ngón tay nhẹ nhàng vừa động, liền kêu bọn họ nhập cái thất gỗ thịt cá, nhậm này sâu xé vẫn luôn cùng ninh hiểu đối với tới vạn trưởng lão ra mặt tử đều chịu chịu trăm năm địa vị một hồi bị sinh sôi kinh hãi ở không sai ta bản thể sát thật vì yêu ninh hiểu bình tĩnh nhìn hắn liền ninh nhị tiểu thư chuyện này thượng ta không cần nói dối cũng không cái kia tất yếu vạn trưởng lão ngươi cũng không cần cắn không bỏ thoải mái hào phóng nói cho ngươi đi ta nếu thật muốn động thủ đừng nói ngươi kẻ hèn một cái vạn âm môn chính là hắn cửu trọng thiên cũng đến muốn nước lượng ba phần nang nâng nâng cằm biểu tình vẫn là bình bình tĩnh tĩnh Gương mặt kia cũng vẫn là vào cửa khi minh diễm Nhưng nói ra lời nói lại Cố tình có thể kinh sợ đắc nhân tâm gan đều run Đại điện trung Trừ bỏ Ninh hiểu cùng phù Nôn Những người khác toàn trên mặt đất Tiếng hít thở đều hơi không thể nghe thấy Ninh hiểu thấy vậy Xoay đầu cùng phù Nôn cười nói Ngoan ngoãn, hỗ trợ cho bọn hắn thêm cái trị liệu đi phù Nôn ho nhẹ một tiếng Nắm sáo nhỏ tay vừa động Thanh khí tứ tán, từ từ nhập thể Không ít người thoải mái đến phát ra thỏa mãn thăng thanh Hàn Đao Các sư huynh cùng với Hàn Đao Các những đệ tử khác cùng với Ninh Doanh bọn họ được đến đặc biệt chiếu cố, liền ở Ngô Quốc Vương đô rơi xuống vết thương cũ cũng chậm rãi khôi phục dần dần hảo toàn, còn có mất đi Tu Vi cũng ở chậm rãi khôi phục, Hoa Dâm sợi tóc cũng một lần nữa có đen bóng sáng giỏi. Nay đối phù nôn tới nói là một kiện rất đơn giản sự, Long dạ hẹp hỏi thượng thần trực tiếp xem nhẹ sạch thanh vạn trưởng lão cùng Tây Hưu Thúy mấy người lượm xuống tay mặc kệ. Mọi người từ trên mặt đất đứng dậy tới, sờ sờ chính mình ngược ngược. Lập tức liền ngăn không được đẩy bụng nhảy nhót cùng vui mừng Tây hữu thúy cùng vạn trưởng lão trên mặt xanh trắng Ở một đám người trung đặc biệt chói mắt Ninh yếu ở phù nôn bên người Nhìn không được ôm lấy hắn Mặt thò lại gần thật sâu ngửi một hơi Đại biểu cho lục giới sinh cơ thần quân Trên người luôn là có nhàn nhạt thanh hương Hương thực, hương vị đặc biệt hảo Năm đó chính là cái này câu đến nàng thần hồn điên đảo Hận không thể đem người hủy đi nuốt vào bụng Một ngụm một ngụm toàn cắn đi xuống Phú nôn dĩ vãng ở hiểu hiểu nơi đó học không ít không biết xấu hổ chiêu số, ngay cả ở thịnh quốc vương đô nàng cố ý giả bộ bất tỉnh thời điểm, hắn trả đũa kia một đoạn cũng đều là ngày xưa cùng nàng học được. Mấy năm nay hắn kỳ thật ra mặt cũng dần dần dày, nhưng so với hiểu hiểu tới đạo hạnh giống như còn thiển ba phần. Trước công chúng ấp ấp ôm ôm là có chút không được thể. Hắn trên mặt ôn hòa nhàn nhạt, nhạt, bên tai lại nhiệt lên, lại cũng tất cả từ nàng. Đại Hàn đao các sư huynh tiến lên đây chắp tay nói lời cảm tạ. Ninh Hiểu mới không tha giải tay đứng thẳng thân, thực tự nhiên thế phủ nôn đồng ý. Đại điện chung lại không ai nói cái gì yêu ma việc, có rất nhiều không dám như vạn trưởng lão chờ, có rất nhiều cảm kích như Hàn đao các mọi người. Như thế giống như cũng không sai biệt lắm Ninh Hiểu nói, chúng ta cũng nên đi rồi. Mặt khác liền cùng bọn họ không quan hệ, đến nỗi có quan hệ với nguyên chủ chết, như thế nào xử trí Tây Hưu Thúy cũng nên là từ Ninh Tông chủ vợ chồng cùng Ninh Doanh bọn họ làm phụ mẫu làm tỷ tỷ động thủ. Phủ Nôn nghe nàng, gật đầu nói, hảo. Hai người song song biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đại điện người hai mặt nhìn nhau. Lấy lại tinh thần linh doanh nhìn về phía tây hữu thúy, ánh mắt lại lánh lại tàn nhẫn. Liên ở ngay lúc này một vị dâu tóc bạc hết lão nhân vội vã mà đến, đột nhiên hiền thân. Thật nhiều tuổi trẻ đệ tử chưa bao giờ gặp qua hắn, tự nhiên không nhận biết người này, cũng không biết hắn là ai. Ninh tông chủ vợ chồng cùng thiên diễn tông ở chư vị trưởng lão lại là kinh niên hoàng hốt, loát loát quần áo vội vội vàng vàng tiến lên đi ngày nghỉ thấy, thái sư tổ. Thái sư tổ như thế nào sẽ đột nhiên xuất quan. Cái này sương hô vừa ra, trong điện tiểu bối mới bừng tỉnh, nguyên lai là thiên diễn tông du du trong nhà độ kiếp kỳ lao tổ. Kia lão nhân vô tâm tư để ý tới bọn họ, tả hữu nhìn quanh, có thượng thần vượt lên trên, lão hủ như thế nào còn có thể tại bên trong ngồi được. Ai, rõ ràng cảm giác được, như thế nào không thấy người đâu. Người nghe của ý, mãn đường ổ lên, cho nên vừa rồi rời đi chính là trên cửu trọng thiên thần quân. Rời đi thiên diễn tông ninh hiểu cùng phù nôn hai người ngồi ở một mảnh bạch kéo dài đám mây thượng, nhầm nó theo phong khinh phiêu phiêu đi phía trước đi, ninh hiểu ở phù nôn trên cổ cắn một ngụm, trong đầu tràn đầy đều là, thơm a, muốn ăn. Phù nôn ôm người, bất đắc dĩ mà thật dài phun ra một hơi, vẫn là không đổi được thích cắn hắn hư thói quen. Nói đến cái này, không chừng chính là ở hạ đều thời điểm hung hăng cắn hắn một hơi mới nhớ tới. Trường 53 Mây trắng từ từ, đi ngang qua Tiên sơn linh điểu thanh lệ thanh thanh. Cánh vũ lược tan điểm điểm vân ti. Đi. Ninh hiểu nhìn xuống phía dưới thanh sơn đồng cỏ xanh lá, không khỏi hơi hơi cười cười. Cảm giác thời gian quá đến thật mau, trong chớp mắt chính là trăm ngàn năm. Phu ngôn hỏi, kế tiếp muốn đi đâu nhỉ? Là đi kiểu trọng thiên, vẫn là yêu giới, vẫn là ma giới, cũng hoặc là đi chỗ nào tính chỗ nào đều hảo. Ninh hiểu ăn quả tử, đề nghị, đi trước phàm nhân giới tìm một chỗ ăn cái gì hảo. Tiên lộ linh thảo rốt cuộc không có nhân gian pháo hoa bếp ra tới đồ ăn có tư có mùi vị ở Thiên diễn Tông ngây người hồi lâu, ăn đều là chút thanh đạm vật, không khỏi tưởng niệm khởi ngày xưa các loại đa dạng. Này hai người trao đổi hảo, thoại lại hướng phàm nhân giới đi. Thiên diễn Tông độ kiếp lao tổ vô duyên gặp mặt thượng thần thất vọng dưới tiếp tục bế quan, phục ma đại điển như vậy kết thúc. Vạn âm môn kẹp chặt cái đuôi sám xịt đi rồi, Hàn Đao các cũng không có chậm trễ, mặt khác các gia môn phái nhỏ các đệ tử cũng đều đi theo chính mình sư trưởng rời đi, hồi hướng tông môn. Người ngoài đi rồi, nhà mình liền nên đóng cửa lại xử lý sự tình. Ninh Tông chủ đứng ở đại điện chính phía trên ghế tòa trước, hốc mắt đỏ lên, mắt hổ trận lên, giận cực hận cực dưới chỉ vào tây hữu thúy tay đều phát ra run, lòng bàn tay nhi cũng tràn đầy mồ hôi lạnh. Tây hữu thúy tự biết chạy trời không khỏi nắng, nhất thời đảo cũng chấn định, ngưỡng ngửa đầu không sợ nói, các ngươi không cần như thế nhìn ta, ta bất quá là động một chút truyền tống trận tiêu ninh hiểu rơi xuống thịnh quốc huy châu mà thôi, chân chính động thủ hại nàng là Khương Chế Ngọc, mặt sau cũng là nàng chính mình quá mức vô dụng không có bản lĩnh. Lưu lạc đến bị mấy cái phàm nhân bức đến tự tuyệt kinh mạch mà chết hoàn cảnh. Nàng chút nào bất giác chính mình có sai, thậm chí trên mặt còn mang theo vài phần điên cuồng quái ý, liền kém vô tay kêu to chết rất tốt. Ninh phu nhân tức giận đến môi run lên, Ninh Doanh cũng nắm chặt trong tay lăng kiếm quang. Tây Hữu Thúy ngồi quỳ trên mặt đất, lam bạch thay đổi dần làn váy giống như đại điện ngoài cửa một mảnh thiên, nàng mặt cũng là bạch, tái nhợt đến giống vân giống nhau, nhưng ánh mắt lại là ám âm âm, giống như hằn khe vực sâu. Phàm là nàng chính mình có chút tu vi bản lĩnh, lại là một cái khác kết cục, nhưng ai kêu nàng chính là cái phế vật đâu. Ở hơi nước bí cảnh vực sâu chi đế, ta nào một ngày quá đến không thể so nàng gian nan, làm theo vẫn là tốt lành bỏ lên tới. Như ninh hiểu giống nhau, theo ta thấy đã chết đối nàng tới nói vẫn là một loại giải thoát đâu. Nàng ác liệt ngữ khí đâm vào ở đây người đều là lửa giận đại trướng. Đủ rồi. Phong quyết thật mạnh một tiếng mắng hạ, hắn khẩn nắm chặt nắm tay, nhìn về phía nàng, tay hưu thúy. Ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Phong quyết nhấp trắng bệnh phát làm đôi môi, mặt trầm như nước, hắn suy nghĩ thật lâu, hắn suy nghĩ trong trí nhớ ôn nhu lương củng, thiện giải nhân ý nàng vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, lại sẽ vì cái gì có thể bình tĩnh đối với hắn nói ra đầy miệng lời nói dối, thậm chí còn cùng người ngoài liên cùng đối đồng môn xuống tay. Thẳng đến nghe nàng nhắc tới hơi nước bí cảnh, hắn mới bừng tỉnh, là bởi vì bị nhốt vượt sâu 7 năm. Nay 7 năm rõ đầu rõ đuôi thay đổi nàng. Nàng từ bí cảnh trở về, từng nói khởi ở nơi đó ăn qua khổ sở, chịu quá thương, mặc dù chỉ có ít đòi số ngữ, hắn cũng có thể cảm thụ được đến nàng ở vực sâu dưới gian nan khốn khổ cùng tuyệt vọng, cho nên hắn vạn phần thương tiếc cũng lòng mang ấy nấy. Nhưng là, ngươi có phải hay không đã quên phong quyết đen nhánh như mực con ngươi lặng lặng mà nhìn nàng, năm đó chúng ta sẽ ở hơi nước tao ngộ huyết đằng vây đổ, là bởi vì ngươi cùng mấy cái sư đệ sư muội không cẩn thận hái được huyết đằng thượng quả tử, mới đưa đến kia một hồi tai họa. Tây hữu thúy bị hắn ánh mắt xem đến run lên, theo bản năng quay đầu đi chỗ khác. Không có ai thiếu ngươi, ai cũng không nợ ngươi, đặc biệt là yểu yểu. Hắn nói. Tây hữu thúy trái tim run rẩy, nội tâm âm u cùng giận cho đánh mèo bị mở ra ở dưới ánh mặt trời, lộ ra ngoài mở ra, nàng nói không nên lời lời nói, ngạnh cổ buông lỏng, buông xuống phía dưới lô. Phong quyết xông lên đầu thật mạnh dập đầu không dậy nổi tự thỉnh trách phạt. Phần 45 Tây hữu thúy bị ra kéo đi ra ngoài phía trước thật sâu mà nhìn hắn một cái, lại nhìn phía trên thiên. Kết thúc, trung quy vẫn là kết thúc. Thiên Diễn Tông thậm chí khắp cả tu tiên giới cùng Linh Diệu không còn có cái gì tương quan. Nàng Cung Phù nôn ngừng ở Lô Quốc biên cảnh một chỗ thành trì, tìm cái sạch sẽ ngăn nắp tiểu lầu nhỏ dùng cơm. Tiểu lầu thuyết thư tiên sinh một phách kinh đường mục, nói lên trong cung vương hậu nương nương ly kỳ mất tích, dẫn tới mãn đường kinh hô, nhất phái náo nhiệt. Linh Diệu ở chạy đường tiểu nhị kinh ngạc dưới ánh mắt điểm một bàn đồ ăn, gà vịt thịt cá giống nhau không ít, ăn say mê. Phù nôn đổ ly rượu ngồi ở đối diện, chi đầu cười nhìn nàng. Hai người bọn họ nhàn nhã tự tại thực, nhưng cùng lúc đó yêu ma nhị giới cũng không lớn an bình. Ngọc Lăng chiêu tự tại ngô quốc vương cung bị ngàn giảm xuân gây thương tích, mấy ngày nay trừ bỏ xử lý chính sự ngoại, đa số thời gian đều là ở ma cung trung tĩnh dưỡng chữa thương. Nhưng mà thật vất vả thương chỗ hảo toàn, lại phát hiện thân thể của mình ra không nhỏ vấn đề. Liền giống như mấy ngày trước tắm gội, đến trong buồn tắm cởi quần xuống nước, Tư nhiên không thể hiểu được ngủ gật nhi trực tiếp chầm tới rồi đáy rao đi, đường đường ma quân thiếu chút nữa nhi đã bị một cái tắm rửa hồ nước chết đuối qua đi, ghi lại ở ma thư thượng thành cái truyền lưu muôn đời chê cười. Còn có chính là tối hôm qua nghỉ tạm, hắn chiêu cơ thiếp tới thị tẩm, vừa mới đến trên giường lại không biết như thế nào ngây người một chút, chờ lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, liền phát hiện chính mình trần chùi thượng thân thẳng tóc mà nằm ở ma cung chính điện trên sàn nhà mặt. Một đám hầu hạ thị tì đầy mặt lo sợ không yên nơm nớp lo sợ mà quỳ gối trong điện hai sườn, mà hắn căn bản là nhớ không được rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chính mình lại làm cái gì. Ngọc Lăng chiêu ị ở trên giường, từ thị nữ cùng hắn thật mạnh xoa ấn giữa mày, không khỏi dâng lên một cổ thật không tốt dự cảm. Liên tiếp xuống dưới, thật sự quá mức cổ quái. Hắn vây vây tay, ném xuống trong tay dính chu sa bút, do dự dây lát, vẫn là từ từ giật giật đầu ngón tay, ngưng ra một đạo mỏng manh huyết hồng ánh lửa bực lửa thị nữ phụng mệnh bưng lên một chản gương đồng qua hướm chừng non nửa khắc chung vẫn luôn không có động tĩnh gương đồng bên trong rốt cuộc hiển lộ ra cùng kỳ khuôn mặt nàng nhăn hai con tế mi thường ngày tươi đẹp phi dương trên mặt là một bộ trước nay hiếm thấy buồn bực bộ dáng ngọc lăng chiêu vừa nhìn thấy nàng cái này biểu tình liền biết khẳng định có chuyện gì hắn đoán được không sai cùng kỳ bên này xác thật ra điểm nhi vấn đề cùng ngọc lăng chiêu giống nhau nàng nơi này cũng có chút phiền toái nhỏ chiêu nam hầu thả lỏng thời điểm vượng thần Ký ức gián đoạn, an cái gì thời điểm còn có thể cùng tiểu hài tử giống nhau bắt tay cấp dạo phá, nói ra đều cảm thấy buồn cười. Cung Ký hỏi, thật đúng là khó được a, ma quân đại nhân thế nhưng sẽ chủ động liên hệ ta, có chuyện gì nhi? Nói đi, ta vội vàng đâu. Ngọc Lăng Chiêu cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp cùng Cung Ký nói ngày gần đây phát sinh việc lạ. Cung Ký nghe hắn vừa nói, tự nhiên mà vậy mà liên tưởng đến trên người mình, trong đầu cũng gõ vang lên chuông cảnh báo, thật lâu sau do do dự dự suy đoán nói Có phải hay không tỷ tỷ? Có lẽ là nàng ở treo cận chúng ta. Ngày đó ở ngô quốc vương cung ngoại đỏ đậm roi dài không chịu không chế mà đối khương chế ngọc ra tay, Cung kỳ liền biết ninh hiểu là nghĩ tới, chỉ là không biết vì sao lại cố ý làm bộ không quen biết bọn họ. Có thể tin tưởng chính là, nàng đã khôi phục ký ức, đối bọn họ xử khởi đuổi yêu ngữ ma chi thuật hẳn là cũng không có gì vấn đề. Ngọc Lăng chiêu dừng một chút, liêu liêu ám sắc vân vân áo choàng, lão sư là cùng cựu thanh cùng nhau đi. Nàng hiện tại sẽ có nhàn tình tới treo cận chúng ta. Lão sư ác thú vị là không ít, nhưng hiện giờ cùng cựu thanh kia lão bất tử ở đây cùng nhau, cựu biệt gặp lại phỏng trường đằng không ra không, vui đến quên cả trời đất nhưng thật ra có khả năng nhất, sợ là không công phu cùng tâm tình phản ứng bọn họ hai cái. Cung kỳ ngấm lại cũng đúng, nàng cúi đầu suy nghĩ chuyển động. Một lát sau không biết kích thích nào căn huyền, trong đầu doanh một tiếng, ngẩn người nói, nếu không phải tỷ tỷ nói kia, nàng muốn nói lại thôi. Ngọc Lăng chiêu lại lĩnh hội trong đó chưa hết chi ý, hắn bỗng nhiên ngước mắt, cùng cùng kỳ bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao tiếp hai người không cấm đồng thời hiếp hiếp mắt. Trên đời này có thể hành đuổi ngàn yêu ngự vạn ma chỉ có hai người, một cái là yêu tộc thượng quân cùng hiểu, một cái rất có thiên phú, từ nhỏ đi theo bên người nàng mưa rầm thấm đất cũng từng học được ba phần hạ tô. Cung kỳ như mày, đáp ở mặt bàn ngón tay theo bản năng mà nhẹ nhàng gõ động, phát ra thịch thịch thịch vang nhỏ, nhưng hạ tô không phải đã sớm đã chết sao. Năm đó nàng ý đồ sử dụng yêu ma nhị giới hủy diệt nhân gian, ở các giới đại loạn là lúc chết ở tỉ tỉ trên tay, nàng là tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ kia nữ nhân còn để lại chuẩn bị ở sau, đào tẩu Che giấu nhiều năm lại tính toán lần nữa ngóc đầu trở lại. Ngọc Lăng chiêu ngồi thẳng thân, lấy lại bình tĩnh, người trước cùng lão sư truyền tin hỏi cái rõ ràng, vô luận như thế nào chúng ta vẫn là tiểu tâm cẩn thận thì tốt hơn. Cùng khi gật đầu, vội vàng đi tìm yêu tộc trưởng lão, nàng vừa ly khai. Gương đồng thượng ngọn lửa cũng tùy theo tan đi, sáng dọi toàn vô ảm đạm xuống dưới. Ngọc Lăng Chiêu một lần nữa nằm hồi giường ghế, nếu thật là hạ tô đang âm thầm dở cho quỷ, kế tiếp nên lại là một hồi sự tình. Trương 54 Vào ban đêm, vốn nên là nóng bức ngày mùa hè, gió đêm lại là lạnh âm âm, tiêu trên đường trở về nhà người đi đường theo bản năng run run thân mình, dưới chân bước chân lại vội vàng hai phân. Ngọc Lăng Chiêu cùng cùng kỳ treo ở bên miệng linh hiểu hai người ở tiểu thành khách điếm tạm thời rơi xuống chân. Tuy đều là bất đồng phàm nhân yêu thần, nhưng bọn hắn luôn luôn thích nhân gian này pháo hoa khí nhi cùng vãn ngủ thần khởi, ngày lao đêm tức thói quen. Ninh hiểu tán tóc, trên người chỉ xuyên trung y yề, tuyết trắng quần áo, hoặc mềm mại sa tanh, gian sát tắm rửa qua đi thanh thanh sảng sảng thân mình rất là thoải mái. Nàng ngồi ở trên giường, phù nô cùng nàng khệ khệ đổi vai đen nhánh tóc dài, tin tưởng làm buổi thấu mới buông tay ra. Hai người nói một lát nhàn thoại, chờ đến gọi mô cẩm canh thanh truyền đến liền chuẩn bị nghỉ tạm. Ánh đèn thượng còn chưa diệt đột nhiên tới một cổ gió thổi đánh nhắm chặt một cửa sổ, từ khe hở nhi thấu vào điểm điểm râm mát, tùy theo mà đến còn có cực kỳ dày đặc yêu ma hơi thở. Phú Nôn phát giác không hợp khẩu vị tới, nhìn Ninh Hiểu liếc mắt một cái, Ninh Hiểu chớp chớp mắt dơ lên cánh tay tùy ý bối bối tóc, một bộ sớm có điều biết bộ dáng. nàng đứng dậy tới động tác nhẹ nhàng mà xuyên ngoại váy quần áo, lại bộ kiện tân mua áo choàng, mới đến biên nhi thượng tướng hai mảnh khung cửa sổ kéo mở ra, khách điểm phía dưới chính là một cái phiến đá xanh lát thành tráng ngay ban ngày là cực náo nhiệt, nhưng nhân đến hiện nay sắc trời đã sớm âm dấu, đã là không thấy người nào bóng dáng. Đạm bạc vân như mặt sau ba lượng viên sơ tinh lấp lánh nhấp nháy, cùng đỏ như máu cồn trăng. ở cao thấp phòng ốc thượng rơi xuống một mảnh cực kỳ cổ quái quan sát, càng sấn đến bên ngoài lạnh lẽo tịch lu sầm. Phú Nhuôn cũng mặc tốt xiêm ý gì đã đi tới, mới vừa cầm linh hiểu tay, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Ngay sau đó liền thấy nơi xa tầng tầng lớp lớp bóng dáng chen trúc. Một lát sau lại tản ra đi, bất quá giây lát, trong thành cách ba lượng ngõ nhỏ phòng ốc liền có thể thấy được vượt qua tác loạn yêu mà chi ảnh. phú nôn nhăn chặt mày, ninh hiểu giữa mày cũng nhảy nhảy, nghĩ thầm này hạ tô cũng thật là gấp không chờ nổi. Tối thượng thứ ở nô vương cung lúc sau, lúc này mới qua bao lâu à, thương hảo không hảo toàn còn hai nói đi liền lại kìm nén không được bắt đầu làm sự. Kỳ thật ninh hiểu đại khái cũng có thể đoán được nàng ý tưởng, hạ tô từ nhỏ mẫn cảm, luôn luôn bệnh đa nghi trọng lại cẩn thận. Phỏng trừng vẫn là không yên tâm, chắc là bọn họ rời đi tu tiên giới sau, nàng nhãn tuyến phát hiện bọn họ tung tích, tính toán dò xét thử. Ninh hiểu không lại lâu lăng, hai người ở trên bàn thả bạc liền một đạo rời đi khách điếm. Tiểu Thanh yêu ma đều mất hứng, hốc mắt hai viên hạt châu cùng tròng trắng mắt đều là đen như mực, hiển nhiên đã là thần trí toàn vô. Chúng nó một lòng chỉ biết một đường đi phía trước đi, phàm là ở phía trước ngăn lại lộ, phòng ở cũng người tốt cũng thế tất cả san bằng qua đi, nghiễm nhiên là lục thân không nhận thần chấn sát thần tư thế. Phòng sụp phòng hãm, ấm ấm ấm tiếng vang chấn đến bách gia ngọn đèn dầu đều sáng lên, hoảng sợ tiếng thét chói thai một mảnh. Bọn họ tự nhiên không có khả năng thấy chi không để ý tới, chẳng qua dọc theo đường đi đều là phù nôn ở ra tay chế phục yêu ma, ninh hiểu còn lại là giống cái tiểu nhược kê giống nhau cầm dao phay nhắm mắt theo đôi mà đi theo hắn phía sau, chỉ làm ngăn cản cũng không ra chiêu. Nàng trang thật sự giống dạng, gắt gao nhăn tinh tế mi, nhấp miệng rất cẩn thận cảnh giác cùng xa xăm trong trí nhớ vô luận gặp được chuyện gì đều chấn định tự nhiên mặt không đổi sắc bộ dáng là hoàn toàn bất động nữ nhân đứng ở giữa sông thanh hoa sen thượng đôi mắt đẹp nhìn trầm trầm quan kính xuyên thấu qua tiểu thành bị thao tác yêu ma đồng tử thấy được cảnh tượng như vậy nàng nhẹ nhàng thở dài ra một hơi huyền điếu điếu tâm ruốt cuộc ổn định vững chắc hoàn toàn thả xuống dưới nàng cười hai tiếng trên mặt rất là cao hứng gần ngàn năm tới vẫn luôn đi theo nàng nam nhân cũng xem qua đi hỏi ý nói chủ tử kế tiếp tính toán như thế nào làm nữ nhân, ngàn dặm xuân, hạ tô, cũng hoặc là kêu nàng lăng đông cũng hảo, dù sao chính là cái danh nhi, nghìn năm qua nàng dùng quá tên nhiều đến không suệ, chính mình cũng nhớ không rõ con này đó, cách gọi khác mà thôi kêu lên cũng không có gì đặc biệt bất đồng. nàng cười hai tiếng, trên mặt rất là cao hứng. nữ hồn thuật ở ngọc lăng chiêu cùng cùng kỳ trên người thử qua, hiệu quả so với ngàn năm trước càng tốt, trận pháp cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. ngươi hỏi kế tiếp như thế nào làm? ngàn dặm xuân mỉm cười. Tiếng nói ẩn mang theo ba lượng phân đất ý, nói: "Đương nhiên là làm này thiên hạ yêu ma tận vì ta dưới trướng trước tốt, san bằng nhân gian vạn dặm núi sông, kêu người này yêu ma tam giới toàn vì ta sử dụng." Ở thật lâu trước kia, nàng đi theo cùng hiểu bên người, mỗi người đều khinh thường nàng, hiện tại vậy làm cho bọn họ hảo hảo xem xem nàng là như thế nào làm. Năm đó thất bại một lần, lần này tất nhiên vạn vô nhất thất. Nàng chính là muốn giảo đến này lục giới long trời lở đất, yêu giới cũng hảo ma giới cũng thế, nàng toàn muốn nơi tay lúc này mới têo chân chính thống khoai a nam nhân không nói lời nào chỉ cung kính lại chuyên chú mà nhìn nàng ngàn dặm xuân cũng không thèm để ý hãy còn nhìn dưới ánh trăng sóng nước lóng lánh hoa sen hà ngéo một cái no đủ đỏ tươi đôi môi trong lòng là xưa nay chưa từng có vui sướng nàng xoay người nhảy vào giữa sông nặng nề tẩm nhập đế hướng biến mất ở trong nước sân đi đó là một chỗ như nhân gian giống nhau tam tiến đại trạch viện tường cao ngói đen còn có một bảng hiệu ở nước sâu đứng lặng nhiều năm không thấy đổi nghiêng hư thối Dưới nước bốn phía tế cổ tay nhi thô hoa sen côn chi chít như sao trên trời, nàn dằm xuân linh hoạt mà vòng qua, dừng ở trong viện đá phiên thượng. Nơi này đã sớm đã không ai, lại bởi vì linh lực trận pháp duyên cớ liền một cái tiểu ngư cũng vào không được, liền có vẻ phá lệ chống giống, chỉ có mặt nước nhi thượng thổi qua hoa sen tinh tế tiếng gió. Nàn dằm xuân đi nhà chính, nơi này trước kia là cung hiểu trụ địa phương, bất quá mỗi ngày phụ trách sửa sang lại quét tước chính là nàng. cung hiểu trời sinh thể chất đặc thù. Vừa sinh ra rơi xuống đất liền có thao tác yêu ma lợi hại bản lĩnh, cả ngày không khóc cũng không náo, liền chuyển hai tròn xoe trong mắt bất động thanh sắc gian sai xử đến người khác xoay quanh. Một cái em bé liền lời nói đều sẽ không nói, cái gì cũng không biết, bị vương hậu ôm ở tạ lót, dựa vào tâm tình động động trong mắt liền làm cho vương cung thậm chí toàn bộ yêu giới người ngã ngựa đổ hỗn loạn bất ham, sự tình gì đều làm không được. Lúc đó yêu tộc thượng quân thận trọng suy xét sau, khiến cho trưởng lão mang theo nàng ẩn cư ở Hoa Sen Hà. Hoàn toàn ngăn cách mở ra rễ rô nuôi nấng. Trường lão luôn là thiên đái cùng hiểu, bởi vì nàng là vương nữ, là thiếu quân, là đời kế tiếp yêu tộc quân thượng. Hắn lúc nào cũng nhắc mãi vương nữ trời sinh kỳ tuệ lỗi lạc, ngày sau nhất định có thể chấn hương yêu giới đến nỗi phồn thịnh xương vinh không thua thần ma. Sau lại quân thượng qua đời, cùng hiểu kế vị cũng xác thật như hắn sở chờ đợi làm như vậy đến không tuổi. Yêu tộc không ngừng lớn mạnh, có một đoạn thời gian liền cửu trọng thiên đều ghé mắt ba phần. Mà ma tộc thậm chí cam nguyện làm nhà mình thiếu quân bái nàng vi sư, tôn này vì trường, liền vì khuy đến nhỏ tí tẹo bí thuật. Nàng thừa nhận, cùng hiểu thực ưu tú, cũng rất lợi hại. Rốt cuộc nàng hiện tại sở lấy làm tự hào ngự hồn thuật, xác thật là từ cùng hiểu đuổi yêu ngự ma bản lĩnh trộm học được. Nhưng kia thì thế nào, nàng chính là không thích nàng, thực không thích, thậm chí còn chán ghét. Vừa mới bắt đầu không phải như thế, niên thiếu thời điểm các nàng là lẫn nhau duy nhất bạn chơi cùng, đi chỗ nào đều là hai người cùng nhau như hình với bóng nàng muốn so hiểu hiểu hơn mấy tuổi lại có trưởng lao ân cần dạy bảo tự giác trách nhiệm sâu nặng càng là lúc nào cũng cẩn thận cùng nhau bơi lội trên hoa hoặc là đứng ở đài sen thượng bái bàn tay đại hạt sen ở hoàng hôn gầm rất một cái bụng là có thể no nửa phần hoa sen hà từ đầu tới đuôi địa phương các nàng đều đi qua mỗi cái địa phương đều từng lưu lại quá hai người dấu chân cùng điều từ nhỏ chính là cái thực thông dong tính tình đối cái gì đều để đề không lớn khởi hứng thú duy nhất thích chính là ăn cái gì Miệng nàng rất ít có nhản dôi thời điểm, liền tính là không ăn cái gì cũng muốn ngậm cánh hoa nhi a thảo nhi. Thậm chí ngay cả vừa mới bắt đầu bám giết không tha đuổi theo vị kia thượng thần chạy thời điểm, cũng là vì nghe thật sự quá hương quá thèm quá câu nhân tưởng đem đối phương hướng trong nồi hầm ăn, thoải mái dễ chịu nuốt vào bụng. Chẳng qua thời gian lâu rồi nàng tâm tư liền thay đổi mùi vị, vẫn là muốn ăn, nhưng lại không tính toán hướng trong nồi hầm, mà là thay đổi một loại khác sung sướng ăn pháp, nhiều lần chắc trở hao hết tâm tư bắt lấy thần giới cao lãnh chi hoa. Khi hai người chi gian quan hệ thay đổi, các nàng chi gian lại làm sao không phải đâu. Bất quá người trước biến hảo càng thêm thân cận nị oai, người sau là biến hư càng thêm xa cách. Theo tuổi tác tiệm trường, rất nhiều chuyện tự nhiên mà vậy mà liền chậm dại không giống nhau, khi còn bé đơn thuần thiên chân cũng một đi không trở lại. Nàng cung cung yếu bất đồng, nàng nghĩ đến càng nhiều, muốn cũng càng nhiều. Khe danh quá sâu, vô luận như thế nào luôn là điền bất mãn, đối lập kém quá mánh liệt, tái hảo quan hệ cũng tổng muốn sinh oán. Cùng Nàng không có, cùng điều không có, nàng càng là đừng nghĩ vọng, cùng điều muốn, nàng dính không đến, cùng điều không nghĩ muốn, nàng cũng cầu không được. Dựa vào cái gì đâu? Cùng điều có nàng cũng muốn, cùng điều không có, nàng cũng tưởng được đến. Thậm chí có đôi khi bệnh chẳng tưởng, cùng điều đã chết mới hảo đâu. Đương nhiên, nàng cũng gần là ngẫm lại mà thôi, nữ nhân kia vô cùng đơn giản không chết được, tội gì đi phi không cần thiết tâm thần đâu. Nàng biết chính mình tâm thái là không đúng, trong lòng có bệnh. Nhưng không sao cả à, dù sao lại không có người để ý, têu chính mình vui vẻ không phải hảo. Ngàn dặm xuân nhìn quanh nhà chính bài trí, bàn trang điểm gương lược, lăng la mềm dường, vẫn là cùng trong trí nhớ dĩ vãng giống nhau như lúc. Từ lần trước ở cùng hiểu trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết sau, nàng sửa tên đổi họ, thay hình đổi dạng, cũng không dám công khai hiện thân, tính tính thời điểm cự nay cũng không sai biệt lắm ngàn năm. Ngàn dặm xuân dơ dơ lên đại màu xanh lơ tinh tế mi giác phủi phủi không tồn tại trần hôi. Chắc ngọa ở trên giường, trên mặt cười ngâm ngâm như xuân hoa sán lạn giống nhau. Nam nhân gõ gõ môn tiến vào đứng ở mép giường, hai người bọn họ đều không hẹn mà cùng mà nghĩ ngày mai thái dương dâng lên về sau nhật tử. Tiểu thanh yêu ma bạo loạn bị phù nôn đè ép xuống dưới, nhân hắn động tác kịp thời, trong thành cũng không thương vong, chỉ là phong ốc đại lộ hỏng rồi không ít. Hai người không lại hồi khách điếm đi, mà là thừa ánh trăng ra khỏi thành. Phù nôn đối đêm nay việc đã là có chút hoài nghi, hắn nắm ninh yểu, ôn thanh hỏi. Việc này rất là kỳ quặc, hiểu hiểu ngươi có phải hay không phải về một chuyến yêu giới. Ninh hiểu lắc đầu, không quay về. Tạm còn không phải hồi yêu giới thời điểm, nàng còn có mặt khác tính toán, hạ tô một lòng muốn làm sự tình, ngàn năm trước kia một lần hại thảm yêu ma nhị giới, mà lúc này đây, nàng tưởng sấn cơ hội này hảo hảo tính tính toán chứng. Chúng ta đi cửu trọng thiên đi ninh hiểu giữ chặt hắn, lúc sau lại hồi yêu giới đi. Đã lâu không gặp thiên đế thiên hậu, nàng muốn đi ôn chuyện A, sau đó mới hảo đi tìm hạ tô Phù nôn không biết nàng ở đánh cái gì chú ý, lại cũng sờ sờ đầu ứng thanh hảo, nàng trong lòng có cân đòn, phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Hai người bọn họ đi được mau, thực mau liền không có bóng dáng, tiêu cố ý truyền tin tìm bọn họ cùng kỳ phát cái không. Hai người tới rồi thần giới phạm vi, đi trước cửu thanh sơn, đây là Phù nôn trụ địa phương. Hắn ngay từ đầu là không có tên, người ngoài liền thường lấy cửu thanh sơn danh nhi lấy làm cách gọi khác, dần dần cũng thành thói quen. Phần 46 Đại biểu cho lục giới sinh cơ hắn, là rất có năm đầu kia một đám thượng thần, so thiên đế và thiên hậu hai cái còn muốn cao bối phận nhi, hàng thật giá thật lao nam nhân. Với nhìn thấy ẩn ở mây mù bên trong cựu thanh sơn, ninh hiểu trong lòng liền thẳng nói thầm, lập tức lại nhịn không được tưởng hướng trên người hàn cắn Phú nôn rôi tay, lòng bàn tay chống lại nàng đầu, đừng tưởng rằng hắn không biết, nha đầu này nhưng hư thật sự trong đầu kỳ kỳ quái quái ý tưởng cũng nhiều, hiện tại trong lòng khẳng định lại suy nghĩ cái gì củ cải chua lão canh gà củ mài, lao vị canh càng ra càng đại bổ linh tinh đồ vật. nghĩ đến đây, phù nôn biểu tình có chút cứng đờ. hắn kỳ thật cũng còn trẻ thực không phải sao? hắn thuận thế dùng sức xoa xoa ninh hiểu lại để lại đây đầu hiểu hiểu. ninh hiểu nghe tiếng nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, hai con mắt lại thanh lại lượng. phù nôn có chút nhai không được như vậy ánh mắt, buông ra tay ngược lại đem người ôm vào trong ngực ở trên môi thật mạnh hôn vài hạ, mới hoàng người từ vân thượng đỉnh dừng ở đỉnh núi. lão canh gà cũng hảo, lão vịt canh cũng hảo, tóm lại kêu nàng thích là được đi. Chương 55. Cựu Thanh Sơn thập phần an tĩnh thanh lãnh, chỉ có hai ba cái tiên hầu ở nuôi nấng thông khí sau bay trở về thanh tức cùng tiên hạ. Phù Nôn đột nhiên trở về gọi bọn hắn hoảng sợ, vội vội gắp xuống trong tay đồ vật làm lễ. Thấy Ninh Hiểu thời điểm mấy người còn thất thần thần ngẩn ngơ, hoán hảo một lát mới vừa rồi nói thanh: "Thượng quân." Bọn họ rất ít rời đi Cửu Thanh Sơn, nhưng Ninh Hiểu trước kia đã tới nơi này rất nhiều lần, tự nhiên là nhận được vị này yêu tộc Thượng quân, bất quá sau lại vào muôn đời kính đi chữa thương nhiều năm không gặp bóng dáng. Đây là từ muôn đời kính ra tới Chuyện khi nào nhi Thần quân chính là vì cái này hạ giới đi Mấy người có chút nghi hoặc Lại có chút kinh ngạc Lại cũng nhớ rõ lệ nghĩa chu toàn Ninh hiểu hướng bọn họ gật gật đầu Ứng thanh nhi, nói Cũng là đã lâu không thấy các người Tiểu ai nhi đều biến thành đại nhân Năm đó vẫn là nửa người cao tiểu đồng tử Hiện tại mỗi người đều siêu nàng nửa cái đầu Nàng lại nhịn không được tưởng Ngàn năm thời gian, thật là rời đi lâu lắm Người hầu cho nhau nhìn thoáng qua đều là ngượng ngùng mà cười cười. Phú nôn nghe bọn hắn nói chuyện cũng không ra tiếng đánh gậy hoặc là thúc giục, chờ đến tiên hầu nhóm thả bay ngừng ở trong tay thanh tước, vội vàng đi chuẩn bị thức ăn cùng lộ trà, hắn mới nắm linh hiểu hướng trong đi. Cựu thanh trên núi vẫn là giống như trước đây, bóng xanh xanh miết, hoa diệp xum xuê, nơi trốn đều lộ ra thanh linh linh tiên khí. Trên đỉnh núi Hoa An Cung cũng không nếu như hắn địa phương trang trọng uy nghiêm, giống lánh đời sở cư lầu các tiểu viện, lặng lặng đứng lặng ở tầng tầng mây mù lờ lờ. Phú nôn đối này phiến nhất thành bất biến cảnh sắc đã sớm nhìn đến nghị, thậm chí sinh ra tất cả phiền chán, có thể thấy được ninh hiểu rất có hứng thú mà ngồi ở bàn nhỏ bên uống tiên lộ trà, hắn quay đầu nhìn nhìn bên ngoài hoành nghiêng hoa chi, không thể hiểu được lại cảm thấy này trên núi khô khan đổ vật lại thuận mắt. Có cái nữ chủ nhân ở, luôn là không giống nhau, liền màu sắc và hoa văn đều hảo bà phần. Hắn lại hướng nàng cái ly thêm chút nước trà, hỏi, kế tiếp là liền ở chỗ này nghỉ ngơi, vẫn là muốn đi bên địa phương đi một chút hoặc trông thấy người. Ninh hiểu, chúng ta vừa lên ngày qua đế thiên hậu nên là đã biết, nghĩ đến không cần bao lâu bọn họ liền sẽ làm người kêu ta qua đi một chuyến. Nói xong, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đưa lô thai nhẹ giọng nói hai câu, phù nôn nghe xong dừng một chút, hạ tô. Nàng không chết. Năm đó đại loạn người khởi sướng tức là hạ tô, nàng cuối cùng chết ở hiểu hiểu trong tay, mà hiểu hiểu sau lại vì bình ổn sự tình bị thương đi muôn đời kính, lại kêu lúc sau cửu trọng thiên tế chắc quá. Nhớ mang máng hồi bẩm nói là đối phương đã hôi phi yên diệt tìm không được tung tích. Hiện tại nói còn sống. Nói như vậy là tránh thoát thần minh yêu ma tứ giới điều tra. Ninh hiểu gật đầu, là nàng, ngươi biết nàng tổng không an phận, lập tức lại muốn tới chuyện này. Tiểu thanh buổi tối kia chàng yêu ma bạo loạn chính là lúc đầu, cho nên lần này thượng cửu trọng thiên tới là tính toán cùng kia nhị vị thương lượng thương lượng chuyện này giải quyết như thế nào. Nàng nói thương lượng hai chữ, nhưng nghe ngữ khí lại tửa hồ không phải như vậy hồi sự. Phù Nôn đối này bất trí một từ, cười lắc lắc đầu, nắm chặt tay nàng. Chính như Linh Hiểu sở liệu tưởng giống nhau, Cửu Thanh Sơn thực mau liền tới rồi người. Hoa thần bộ dáng là vị cực tú mỹ nữ, nghịch quang tiến vào, ở trước cửa nửa phiến dưới ánh mặt trời rơi xuống một đạo tiên tư hiểu điệu bóng dáng, nàng điệp xuống tay trước khúc thân được rồi hành lễ, mới cười ngâm ngâm cùng trong phòng hai người hỏi hảo, không lâu trước đây ta còn cùng Xuân thần nhắc mãi đâu, không nghĩ ngài nhị vị này liền đã trở lại. Phù Nôn nhấp nhấp trà, ngồi đi. Ninh hiểu rất ít cùng trên cửu trọng thiên người giao tiếp, nhưng phủ nôn mấy cái đồ đệ nàng vẫn là thuộc. thấy nàng ở một bên ngồi xuống, liền cũng không quanh co lòng vòng hàn huyên cái gì, lập tức hỏi, hoa thần tới đây, là có việc gì? Hoa thần đáp, vốn là tới bái kiến sư tôn, thiên đế thiên hậu biết được sau khiến cho ta thuận đường thỉnh thượng quân hướng ra hoa cùng đi một chuyến, hai người bọn họ nói là có chuyện thương lượng. Ninh hiểu gắt xuống ly, ta thượng cửu trọng thiên tới vốn cũng nên đi bái kiến thiên đế thiên hậu. Rốt cuộc đây là địa bàn của người ta. Nàng đứng dậy tới, phù nôn cũng đứng lên, ta cũng cùng ngươi cùng đi. Linh hiểu cong cong mắt, hai người liền một đạo ra cửa đi, hoa thần theo ở phía sau nhìn đằng trước hai người cầm tay bóng dáng, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Mấy năm nay nàng thấy nhiều sư tôn không hài lòng đổi úc dạng, hiện giờ vui mừng đảo có chút không thói quen lên, này như hình với bóng tay cầm tay, khá vậy thật là đủ dính. Ai nha, nàng có phải hay không đến đổi sưng hô kêu sư mẫu mới đúng? Từ cửu thanh sơn đến giao hoa cũng có một đoạn đường Chờ Ninh hiểu bọn họ đẳng vân không hoảng hốt không đội lại đây, Thiên Đế và Thiên Hậu bản thượng tiên lộ trà một hồ đều mau uống xong rồi. Thiên Đế là cái ít khi nói cười dung trương mặt, một thân vương miệng cẩn phục, càng là sơn đến đoan chính nghiêm túc không giận tự uy, Thiên địa tôn thượng pha có thể kinh sợ nhân tâm. Thiên Hậu còn lại là ấm áp ôn tú, hai con tế mi lá liêu giống nhau, mi hạ trong mắt kia nhẹ nhàng chậm chạp như nước ánh mắt đảo qua tới, thật giống như có biển sao trời mênh mông bao dung, gọi người không tự chủ được tâm sinh ra vô hạn thân thiết cùng hảo cảm tới. Hán phu thê hai người, là chân chính trời đất tạo nên một đôi. Thiên đế nhìn nhìn cửa, lâu không thấy người tới, trầm giọng nói, hiện tại tình huống như thế nào. Dưới bậc thiên quan một bên gắt gao nhìn chầm chầm thủy mảnh trung hiện lên cảnh tượng, một bên nôm nớp lo sợ trả lời, Bệ hạ, Thái Dương tự đông sơn mà thủy, yêu ma cũng tự đông hướng tây mà đi, bọn họ, bọn họ đều đến rồi. Thiên quan đem nhân gian chi cảnh triển lãm mở ra, trước hết xuất hiện ở thủy mảnh trung chính là đông sơn cuối Thái Dương dâng lên địa phương. Đông sơn trong rừng sao động, khai linh trí tinh quái hai mắt biến thành màu đen, điên rồi dường như phá hư chúng nó đời đời cư trú sinh dưỡng địa phương, một cây một cây thật lớn, cây rừng trôn vùi ở tinh quái đàn dưới chân, nửa bên xanh thảm lam không trúng tức điều hốt hoảng kinh phi, bụi lất nổi lên bốn phía, liền đại địa cũng ở dưới chân run, run run phát run. Thụ linh từ một đêm ngọng đẹp trung tỉnh lại, nhìn đến chính là như vậy một bức trướng khí mù mịt cảnh tượng, nàng không có tâm không thể động, chỉ có thể cắm dễ tại chỗ. Chơ mắt nhìn Đông Sơn lâm ngày xưa các đồng bọn mất đi thần trí, giống như nghe được mổ một chỗ mệnh lệnh tuyệt trần mà đi. Đã xảy ra chuyện gì? Này rốt cuộc là làm sao vậy? Rõ ràng hôm qua còn hảo hảo. Thụ Linh khiếp sợ lại mờ mịt mà nhìn không trung cùng Thái Dương, tựa hồ ở dò hỏi đỉnh đầu thượng thần. Thiên đế thu hồi ánh mắt, nhăn chặt mày, năm đó cũng là từ Đông Sơn cuối bắt đầu. Sau đó yêu ma dốc toàn bộ lực lượng, suýt nữa hủy hoại toàn bộ phàm nhân giới cùng quỷ hồn trật ních minh giới. Này phía sau màn người rốt cuộc là ai? Còn không có điều tra rõ sao? Thiên quan do dự nói, bậy hạ, đuổi yêu ngữ ma chi thuật trong thiên hạ sẽ người chỉ có hai cái, một cái là yêu tộc thượng quân, một cái là sớm đã chết đi hạ tô. Nghe nói yêu tộc thượng quân đã rời đi muôn đời kính, có thể hay không là nàng dã tâm bồng bột, cố ý vì này. Thiên đế từ trước đến nay không mừng xảo trá gian xảo yêu ma, lại không ủng hộ thiên quan suy đoán, cùng điều ở yêu ma nhị giới từ trước đến nay nhất hô bá ứng. Nơi nào yêu cầu vận dụng này pháp tốn nhiều nếp nhăn, húng chi cửu thanh thượng thần từ đầu đến cuối cùng nàng đồng hành, nàng không lý do sẽ làm như vậy sự. Thiên quan thoáng suy tư, cũng cảm thấy lời này không tồi. Thiên hổ ôn thanh nhắc nhỏ nói, bệ hạ, người tới. Thiên đế vừa thấy, quả thấy người tới, vẫn là trong trí nhớ thong dong hoặc là nói cuồng vọng, thân là yêu tộc thượng quân công khai đặt chân hắn cửu trọng thiên ơi, lăng là không có nửa phần câu nệ. Hắn bị ninh hiểu vấn an, liền làm nàng ngồi xuống. Giao hoa trong cung trừ bỏ thiên đế thiên hậu còn có thiên quan mấy người, ninh hiểu cùng phù nôn ngồi ở phía bên phải thượng đầu, khoảng cách phía trên ngự tòa cũng bất quá mấy bước thêm đá, nàng chỉ cần thoáng vừa nhấc đầu là có thể rõ ràng thấy mặt trên đế hậu hai người. Nữ nhân cùng nữ nhân dễ nói chuyện chút, dẫn đầu mở miệng đánh vợ an tĩnh chính là thiên hậu, cùng điều thượng quân trọng thương khỏi hẳn có thể từ muôn đời trong gương rời đi, buồn cung còn chưa hướng ngươi chúc mừng đâu. Không tính là là hỉ sự ninh hiểu chính bản thân ngồi Chỉ chỉ thiên quan bên cạnh thủy mảnh trung bạo loạn yêu ma, vừa ra tới lại muốn phí thiên đại sức lực đi bình ổn sự tình, như vậy so sánh với giống như còn không bằng ở nguồn đời kính sống được thoải mái tự tại. bệ hạ, nương nương, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, càng không cần tốn nhiều miệng lưỡi nói này đó dâu rìa chuyện này. Việc cấp bách, chúng ta vẫn là ngẫm lại giải quyết như thế nào nhân yêu ma tam giới lần này hài hòa đi. Vài vị thiên quan ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hai mặt nhìn nhau. Như thế nào giải quyết? Con dùng nói sao? Này tai họa xuất từ yêu ma nhị giới, tự nhiên là ngươi cái này yêu giới chi chủ, yêu ma đứng đầu đi giải quyết ta. Chư thiên quan trong lòng nghĩ như vậy lại chưa nói ra tới, thiên hổ khẽ cười cười, nói, xem ra cùng hiểu thượng quân đã biết. Linh hiểu không phủ nhận, dơ dơ lên mặt mày, thật không dám dấu dếm, là năm xưa hạ tâu ngóc đầu trở lại, nàng từ ta trên tay chạy thoát ở cửu trọng thiên mí mắt phía dưới ẩn nấp ngàn năm, bản lĩnh nghĩ đến là có tinh tiến, lần này sự tỉnh sợ là sẽ không dễ làm. Bệ hạ cùng nương nương nhất coi trọng thân cận phàm nhân giới, ta nghĩ này cũng không phải ta một người sự, này hồi cố ý thượng kiểu trọng thiên tới, chính là muốn mượn cơ hội này cùng bệ hạ cùng nương nương làm một bút giao dịch. Giọng nói của nàng bình đạm đạm, cũng không nhiều ít cung kính, tuy nói hiện tại không phải dối giám này đó lệ nghi thời điểm, thiên hậu trên mặt ý cười vẫn là phai nhạt hai phần giao dịch. Thượng quân muốn cùng chúng ta nói chuyện gì giao dịch? linh hiểu ngẩng đầu. Các ngươi kiểu trọng thiên mấy năm nay từ ta yêu ma nhị giới trong tay lấy đi đồ vật có phải hay không nên còn đã trở lại. Không sai, đây là nàng lần này mục đích. Kiểu trọng thiên chèn ép yêu ma nhị giới cũng không phải một ngày hai ngày, ỷ vào năm đó đại loạn cớ càng là làm trầm trọng thêm, sinh tồn không gian một giảm lại giảm, phi thăng đại đạo cũng một quan không khai, nói là trừng phạt, lại nhiều ít có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ. Năm đó yêu ma nhị giới nguyên khí đại thương, nàng lại đi muôn đời trong gương chữa thương cùng kỳ cùng ngọc lăng chiêu cũng không hảo cùng cửu trọng thiên ngạnh dỗi thượng chỉ có thể nén lớn giận thiên đế ánh mắt nghiêm khắc cùng hiểu ninh hiểu trước mắt bậy hạ nếu là không muốn đại nhưng chính mình phái binh tướng hạ giới đi thiên đế nghe vậy trong lòng một nạnh hắn nếu có thể trực tiếp phái binh hạ giới cũng sẽ không cố ý làm nàng đến giao hoa cung tới hiện giờ nhị giới yêu ma mất đi thần trí vô pháp tự không chế lần này sự tình rõ ràng cùng ngàn năm trước giống nhau là đuổi yêu ngữ ma chi thuật ở sau lưng dở trò quỷ Đuổi yêu ngữ ma là muôn vàn yêu ma nghe này hiệu lệnh, trừ bỏ cùng hiểu bên ngoài không có người biết nên như thế nào cởi bỏ loại này kỳ quái thuật pháp không chế. Hắn nếu phát binh, cũng ngăn không được mấy vạn yêu ma, trừ phi đưa bọn họ tất cả chu diệt. Nhưng như vậy kết quả chính là yêu ma hủy diệt, lục giới sụp đổ, này lại như thế nào khiến cho? Nhưng hắn nếu không như vậy làm, phàm nhân giới cũng chỉ có thể ở yêu ma dưới chân hóa thành bụi bặm. Vô luận làm vẫn là không làm, kết quả tất nhiên có một phương sẽ ra chuyện đến lúc đó thiên đạo đều cái thứ nhất không buông tha hắn, ai kêu hắn ngồi ở trên cựu trọng thiên, ai kêu hắn là lục giới đứng đầu, cho nên tốt nhất giải quyết phương pháp chính là giống như ngàn năm trước giống nhau, làm cùng điều đi. Từ ngàn năm trước thủy yêu ma nhị giới liền từ từ suy thoái, cùng điều sinh ra vốn chính là thiên đạo đối này nhị giới chói lọi nâng đỡ, lấy bảo đảm các giới cân bằng, cho nên nàng trời sinh liền có thống xoá yêu ma bản lĩnh, chỉ có nàng có thể không uổng một binh một tốt tẩy bỏ yêu ma không chế, khôi phục nhân yêu ma tam giới hòa bình. Thiên đế trong lòng biết rõ ràng, lại không muốn dễ dàng như vậy ở yêu tộc một người tuổi trẻ tiểu bối trước mặt túi đầu. Tình huống hiện tại đã cấp bách, ngươi có biết ta nếu thật phái binh hạ giới, ngươi giới trướng yêu ma đem tất cả đền tội. Linh hiểu bình yên nói, thì tính sao? So với về sau rửa vào kiểu trọng thiên hơi thở xúc cư một góc, ở tiên thần tu sĩ đánh giết kẽ hở bên trong gian nan sống tạm, bệ hạ trong miệng kết cục cũng không phải không thể tiếp thu nàng lại đột nhiên cười cười, không sợ nói, huống chi, bệ hạ thật sự dám diệt ta nhị giới sao? Thiên đế chầm mặc một cái trước mắt, chư vị thiên quan thấy bệ hạ không nói gì, lập tức đứng dậy. Ninh hiểu nghe bọn hắn lời nói vòng tới vòng lui một, không ngoài chính là nói nàng ở như thế khẩn cấp dưới tình huống lại nghị ích lợi quá mức với vô tình lạnh nhạt, cười nhạt thanh nói, phàm nhân giới quân chủ cũng không phải là ta. Yêu tộc mới là nàng con dân. Đối với phàm nhân giới, nàng đương nhiên sẽ không thật sự khoanh tay đứng nhìn, nhưng cũng không thể đơn giản như vậy liền ra tay. Nhìn xem ngàn năm trước kia chàng đại loạn liền biết, Nàng phí tâm phí lực xông vào phía trước, Cửu Trọng Thiên ở phía sau chiếm hết tiện nghi. An qua một lần mệt, nàng lại không phải ngốc đại tỷ, cũng sẽ không ngốc đến lại đến lần thứ hai. Thiên Quan Á khẩu không trả lời được, lời này không sai, nàng là yêu tộc thượng quân, đương nhiên nên vì yêu tộc suy nghĩ, tựa như Thiên Đế vì Cửu Trọng Thiên suy xét giống nhau. Giao hoa trong cung an tĩnh lại, mọi người nhìn về phía thủy mảnh trung, lọt vào trong tầm mắt là khắp nơi vết thương. Thiên Đế chính chính xác, rốt cuộc vẫn là ứng linh hiểu cái gọi là giao dịch. Hai bên ký xuống khế ước thư, Ninh Hiểu đi thu thập nhân yêu ma tam giới tàn cục, mà Cửu Trọng Thiên muốn đem mấy năm nay từ yêu ma trong tay chiếm cứ lãnh địa tất cả trả lại, hơn nữa mở ra phi thăng chi môn, triệt hôi áp chế, còn muốn vẽ ra biên cảnh nhị châu. Ninh Hiểu phiêu phù ở trước mặt kim quang lấp lánh thiên đạo chứng thực khế ước thư, vừa lòng gật gật đầu, lôi kéo phi ngôn mã bất đỉnh để hướng phạm nhân giới đi. Thấy hai người bọn họ rời đi, Thiên Đế thở dài, hướng một bên thiên quan phân phó nói, cẩn thận phía dưới tình huống. Nói xong lại nghĩ đến hạ tô, hắn trong lòng là không vui, thần yêu ma minh từ giới bị một cái kêu hạ tô tiểu yêu giấu giếm được mắt, còn bị chơi đến xoay quanh, mất mặt không nói hợp với phàm nhân giới lại muốn lại một lần gặp nạn. Thiên hậu an ủi nói, có tâm tính vô tâm, có điều sơ sởi cũng là khó tránh khỏi. Cựu thanh thượng thần cũng đi theo đi, ở thương vong thai hòa thượng, bệ hạ cũng không cần quá mức lo lắng. Sinh cơ chi thần, có thể làm vạn vật sống lại khởi tử hồi sinh. Thiên đế cương mặt, ngươi nói đến cái này chấm mới lo lắng. Nếu cùng điều thuận thuận lợi lợi, tự nhiên vạn sự đều hảo, nếu nàng lại như ngàn năm trước giống nhau, ngươi còn có thể trông cậy vào vị kia lao thần quân vui vui vẻ vẻ làm vạn vật hồi sinh. Đến lúc đó sợ là lôi kéo mặt cũng cười không nổi, có thể miễn cưỡng ngừng linh lực không cho lục giới đều loạn đói thay chính là tốt. Phần 47 Nói cũng là thiên hậu không được tự nhiên mà xoa xoa thái dương, kể từ đó nói, vẫn là kêu hoa thần cùng xuân thần tùy thời đợi mệnh hảo. Vạn nhất thật sẽ ra chuyện, khắp nơi hoang vu. Này hai cái còn có thể nhanh lên nhi đi cứu rút một chút. Thiên đế gật gật đầu, là nên như vậy. Ninh hiểu cùng phù nôn rời đi cứu trọng thiên, thập phần minh sắc mà hướng hoa sen hà đi. Nàng hiểu biết hạ tô, đối phương muốn rửa mối nhục xưa, khẳng định sẽ giống như ngàn năm trước giống nhau, đem thao tác trận pháp thiết lập tại hoa sen hà. Tính tính thời gian, hiện tại qua đi cũng không sai biệt lắm. Ninh hiểu ngồi ở vân thượng, trong lòng nghĩ trong chốc lát thấy hạ tô sự tỉnh phù nôn cũng học nàng ngồi xuống, sờ sờ nàng đầu. Nhẹ giọng nói, phải cẩn thận một chút. Ninh hiểu hoàn hồn dừng một chút, sửa nghiêng người từ ôm lấy hắn cọ cọ, yên tâm đi ngoan ngoãn. Năm đó nàng đối hạ tô thượng lưu có thừa tình, mới có mặt sau chuyện này. Mà hiện tại, các nàng chi gian không còn có nửa điểm tình nghĩa. Trước 56, Ninh hiểu cùng hạ tô quen biết đã là thật lâu thật lâu trước kia, năm đó nàng cũng bất quá cái tròn tròn quần quận tiểu hoa nhi, tuy rằng không lớn thích phù nôn ngay từ đầu lồn bí đao sưng hô, nhưng cũng không thể không nhận. Ở khi còn nhỏ nàng còn khắc thật rất xương hợp mấy chữ này. Nàng sinh ra ký sự, còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt Hạ Tô đưa cho nàng một khối đường, nàng có ngỗ hǒu tầm mắt lặng lẽ hàm ở trong miệng, kia hương vị ngọt tư tư, Hạ Tô liền đứng ở mép giường nhấp miệng nhợ nhạt cười. Từ khi đó bắt đầu, Hạ Tô liền vẫn luôn đi theo nàng. Các nàng là từ nhỏ bạn chơi cùng, cùng nhau ở không có mắt đổ vật trong tay ăn qua khổ, cũng cùng nhau ngâm mình ở Thiên Sơn Linh trong nước hưởng qua phúc, thậm chí so cha mẹ song thân còn muốn thân cận. Vẫn luôn là thực tốt bằng hưu, ít nhất ở trong mắt nàng là cái dạng này. Khả nhân trung quy là sẽ biến, trên đời này khó nhất chắc chính là trong bụng kia một lòng. Từ bạn tốt đến địch nhân, ở oán hận cùng thù hận càng đi càng xa. Ninh hiểu ôm phù nôn, chân mày nhi chầm chầm, màu đen đôi mắt ngoài ý muốn bình tĩnh. Nàng sẽ giết nàng. Thựa như nàng giết chết hoàn toàn vô tội người giống nhau. Hoàn toàn kết thúc. Nàng dặm xuân tự thiên một đại lượng liền từ đáy nước hạ ra tới, nàng ngồi ở hoa sen hà tr Ánh mắt sáng quắc mà nhìn thẳng phương xa mọc lên ở phương đông Thái Dương, mắt thấy ánh mặt trời đại lượng mới chậm rãi khép lại mắt. Ba lượng nói xương đen ở bên người nàng thoăn động, có phải hay không phất quá mặt mày khóe mắt, âm âm lánh lánh. Không thể so cùng hiểu sinh ra liền có bản lĩnh, này thao tác yêu ma chi thuật là nàng sau lại chúng học, chỉ phải 3 năm phân bí quyết, muốn thuận lợi được việc thao tác nhiều như vậy yêu ma cần thiết đến mượn dùng trận pháp mới được. Giữa sông thanh hoa sen cánh ở trong gió lắc lắc kéo kéo, cỏ trắng kinh phi Sau đó không lâu bên thai liền truyền đến ầm ầm ầm dường như thiên quân vạn mã san bằng núi sông tiếng bước chân. Đây là yêu ma hội tụ mà đến, sắp tất cả bái nằm ở nàng dưới chân. Nàn dằm xuân cười cười, đầu lưỡi theo bản năng mà nhẹ nhàng một trọn môi đỏ thượng son môi nhan sắc phai nhạt một chút. Nam nhân cũng ở bên khặc khặc mà cười lên tiếng, sắc mặt đáng sợ. Pham nhân dưới hoàn toàn rối loạn, còn không chỉ như vậy, trừ bỏ thanh thiên trên đỉnh vững như thái sơn thần dưới, địa phương khác cũng đều loạn thành một đoàn Các tu sĩ được đến tin tức chuẩn bị tề phát vội vàng đuổi đến phàm nhân giới, không ngừng có ninh doanh đám người, liền bế quan trưởng lão cùng sơ mới vào nói đệ tử cũng chưa rơi xuống, đối bọn họ tới nói đây là tai họa lại cũng là kỳ ngộ, nếu có thể bình ổn sự tình, cửu trọng thiên giang xuống ơn trạch, phi thăng cũng không phải cái nhìn không thấy sở không được hy vọng. Long mang đủ loại tâm tư, truyền tống trận mở ra, các tu sĩ thỏa thuê mãn nguyện, mà khi thấy này một mảnh rầm rạp không thấy côi yêu ma khi, cũng không cấm sợ tới mức hai chân run lên. Bọn họ bắt qua yêu ma không ít, nhưng như vậy đại trận trưởng lại là chưa bao giờ có gặp qua. Các tu sĩ căng ra đầu tiến lên ngăn trở yêu ma nệ bước, hoa sen trong sông nam nhân ngửa đầu nhìn trời, nói, chủ nhân, là vân, có người tới. Ngan dặm xuân hát mắt, kiểu trọng thiên binh tướng thôi, có cái gì hảo kinh hoàng? Nam nhân lại lắc đầu, cảnh giác lại kiên kỵ mà nói, không phải, vân thượng chỉ có một người, hình như là. Lần trước ở vương cung đả thương ngài vị kia. Ngan dặm xuân có chút ngoài ý muốn. Đắp ở trên đầu gối tay giật giật, xúc lên mi mắt, quả thấy mây mù bốc lên chỗ phủ nôn thân ảnh. Chỉ có hắn một người. Cựu trọng thiên binh tướng không có tới. Ngàn dặm xuân nghiền ngẫm mà nhốn mày, đã lâu không thấy thượng thần. Xa cách ngàn năm, biệt lai vô dạng a nhìn này cô đơn chiếc bóng. Cựu trọng thiên chẳng lẽ là chỉ kêu thượng thần ngươi một người tiến đến. Phù nôn bối qua tay, lạnh lùng mà nhìn nàng, chỉ một mình ta lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Ngàn dặm xuân vỗ tay, cười to vài tiếng Không thế nào, chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Ngươi một người, ta ngàn quân, tự nhiên là ta chiếm tiện nghi, cao hứng còn không kịp đâu. Bất quá nói trở về các ngươi thiên đế bệ hạ cùng thiên hậu nương nương luôn luôn đều như vậy tâm đại sao. Thượng thần hôm nay nếu là vẫn ở ta trên tay, nay tốt lành lục giới xuân sắc đã có thể thật muốn toàn xong rồi. Nói xong, nàng rơ rơ lên mặt đắc ý thực. Phú nôn lại không buồn bực, liên biểu tình cũng chưa biến một chút, dường như căn bản liền không nghe thấy giọng nói của nàng chào phúng cùng cuồng vọng. Hắn vẫn luôn không có động tĩnh một lát sau, ngàn dằm xuân rốt cuộc có chút không thú vị mà đạm đi ý cười. Nàng thật sự không hiểu được, cùng hiểu rốt cuộc là như thế nào có thể cùng hắn thấu thượng lâu như vậy. Kiểu trọng thiên những cái đó thượng thần các thượng tiên, không có không phải ra vẻ đạo mạo làm bộ làm tịch, một cái so một cái không thú vị, một cái so một cái sẽ trăng, nửa phần ý tứ cũng không có. Chính là bầu trời một con chim tức nhi cũng so với bọn hắn thú vị à, tốt xấu có thể sướng chỉ tiểu khúc nhi, nghe xong sung sướng thể xác và tinh thần. Nàng giảm xuân cũng chỉ là nghĩ nghĩ, thực mau liền này đó dâu rìa suy nghĩ vừa thu lại, nàng nhớ rõ chính mình chính sự nhi, xem thời gian không còn sớm đã không kiên nhẫn lại cùng đối phương vô nghĩa. Nàng vung tay vung lên, to rộng ống tay háo rào rạt rung động, cùng lúc đó chu vi tụ lại đây yêu ma cũng đồng thời giơ lên cao hai tay. Hoa sen hà tả hưu hai sơn đứng ở chúng yêu ma đằng trước đúng là ngọc lăng chiêu cùng cùng kỳ, hai người bọn họ nếu như người khác giống nhau cũng đều thất thần trí, mặc cho ngàn giảm xuân không chế cùng sai phái. Phạm vi vài dặm trong phạm vi trong lúc nhất thời gió yêu ma đại tác phẩm mây đen che trời muốn giết ta thượng thần nhưng đến trước từ bọn họ thi thể thượng bước qua tới ngàn dặm xuân cũng không quanh co lòng vòng kiều kiều môi dỗi thẳng tế bạch thiên nga cổ nghiêm nhiên là một bộ không có sợ hai bộ dáng nàng cảm thấy chính mình lần này thắng định rồi không có cùng hiểu nàng chính là yêu ma nhị giới chủ nhân ngươi xem a ma tôn cũng hảo yêu tộc thiếu quân cũng hảo đều đến ngoan ngoan nghe nàng lời nói đến nỗi muốn nàng mệnh vậy càng khó. Trừ phi giết hết này thiên quân văn mã, bằng không quản ngươi là cái gì thần cái gì tiên, liền nàng góc cáo biên nhi đều đừng nghĩ sở đến. Nhưng này nhị giới yêu ma giết được xong sao? Liền tính có thể sát sạch sẽ, bọn họ lại dám sao? Ngan dằm xuân cười ra tiếng tới, theo ta thấy, thượng thần vẫn là không cần uổng phí sức lực, không bằng trực tiếp trở về thay ta cho các ngươi thiên đế bệ hạ báo cái tin hảo. Liền nói từ hôm nay trở đi người này yêu ma tam giới ta tất cả đều vui lòng nhận cho. phú nôn nghĩa mai nói. Ngươi nhưng thật ra tin tưởng mọi phần, không kiêng nể gì. Nắm chắc sự tình có cái gì hảo cố kỵ. Ngàn dằm xuân vê tay háo thông thả ung dung mà đứng dậy tới, nâng lên cầm nhìn quét một vòng âm, ngàn năm trước có một cái cùng hiểu, ngàn năm sau ha hả, nàng hồi là đã trở lại, đáng tiếc đã quên đến không còn một mảnh, cùng này đó phế vật cũng không có gì hai dạng. Nàng chỉ hướng phù nôn, ngươi như thế nào không mang theo nàng tới đâu, nên làm nàng tới, làm nàng tận mắt nhìn thấy xem ta phong cảnh A. Phù nôn nhẹ nhàng cười nhạo, Theo hắn tầm mắt qua đi, phương đông thanh hoa sen thượng lập cá nhân, bởi vì đối diện chói mắt ánh nắng, ngàn dặm xuân nửa ngày cũng không thấy có thể thấy rõ ràng. Người nọ chậm rãi lại đây, nàng nheo lại mắt, rốt cuộc hiển lộ ra quen thuộc hình dáng. Ta như thế nào không có tới, ta sớm tới. Nàng vừa rồi chỉ là ở đi ngang qua khi thấy ninh doanh, đi giúp đỡ cứu nàng một phen, sau đó lại tìm cái an tĩnh địa phương rời đi nguyên chủ thân thể, chậm chệ rơi mới có thể hơi muộn phù ngôn một bước. Ninh hiểu dừng lại. Đen nhánh hai mắt nhìn chăm chú vào nàng, hơi hơi động quẻ miệng. Nàng mở ra tay, lòng bàn tay bốc lên dựng lên màu tím nhạt ngọn lửa hóa thành phi yên, như mưa rền gió dữ tản bộ ở nước sông bên trong, ngáy mắt sông rải ánh lửa nổi lên bốn phía, lửa cháy hương hực. Vây đổ ở bờ sông biên yêu ma mặc dù thất thần trí, cũng bản năng kinh hoàng một lùi vài thước, ai cũng không dám tiến lên đây xả thân. Ninh hiểu nâng lên cằm, tới, làm ta nhìn xem người phong cảnh. Nan dặm Xuân ngẩn ngơ kinh ngạc, trừng lớn mắt. Chương 57 Giữa sông lửa khói một thốc một thốc, ở ngàn dặm xuân sững sờ thời điểm, ngọn lửa thổi quét thượng thiến sắc ống tay áo trên người sưởng y ở trong phút chốc liền hóa thành cho tàn, nàng lúc này mới hoảng quá thần, vội vàng lui mấy bước, mọi nơi nhìn quanh ánh mắt hung ác nham hiểm, đắc ý rào rạt biểu tình cũng trở nên đen tối không rõ. Cùng nàng một chỗ nam nhân đứng ở bên cạnh chỗ, lập tức có chút kinh hoàng thất thố, vô ý dưới chân vừa trượt sinh sôi tài đi xuống, bất quá trong chớp mắt đã bị biển lửa nuốt hết. Ở trước mắt bao người cùng chấn thiên liệt địa giữa tiếng kêu gào thê thảm được cái hình thần đều diệt kết cục. Như vậy thảm thiết cảnh tượng lại kích phát ra nhiều năm qua khắc vào trong xương cốt hoàng sợ cùng sợ hãi, hai đến hai bờ sông yêu ma lại vội vàng hướng lui về phía sau đi. Nàn dặm xuân ngây người một chút, theo bản năng liền phải duỗi tay đi bắt nam nhân kia, nhưng đã là chậm một bước, đầu ngón tay chỉ sờ đến một đoạn góc áo, lập tức chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nam nhân sống sờ sờ bị lửa cháy thiêu chết. Người nam nhân này theo nàng ngàn năm nhất trung tâm bất quá thủ hạ không có so với hắn càng tốt sử dụng sai phái cho nên nàng làm gì chuyện này đều thích mang theo hắn hiện giờ đã chết ngàn giảm xuân tự nhiên vừa kinh vừa giận gắt gao cắn chặt răng trong miệng ma đến ha ha ha rung động cùng hiểu nàng thật là hận cực kỳ tiểu mỹ tiếng nói đều tiêu phá ninh hiểu nhìn nàng như vậy bộ dáng thần sắc bất biến hà tất làm ra dáng vẻ này tả hữu đợi chút ngươi cũng sẽ đi bồi hắn các ngươi chủ tớ hai người thực mong là có thể đoàn tụ ngàn dặm xuân khinh thường mà suy một tiếng, ngươi nằm mơ. nàng trong mắt hàm chứa lạnh lẽo, thanh âm cũng âm thầm thấm. thanh liên lửa khói, cùng hiểu a cùng hiểu, ngươi cũng thật sẽ diễn trò, sớm cũng đã nhớ tới có phải hay không? linh hiểu hào phóng gật đầu, ở ngô vương cung phía trước liền nghĩ tới, cho nên là cố ý hôm ta, đem ta đương lúc tử giống nhau chơi. kể từ đó nói lúc ấy hảo cảnh bên trong ngọng thú khẳng định là bị nữ nhân này ngược hướng nhiếp hồn nhi, khó trách, khó trách ngọng thú sẽ cái gì đều tham không ra. Đáng chết, đây là chuyên môn dẫn nàng đường một tuần kịch xem đâu." Ninh Hiểu lạnh lùng nói, "Tương kế tiểu kế thôi, ngươi còn có cái gì lời nói không bằng cùng nhau nói, trong chốc lát cũng hảo tẩu đến thông khoái." Nan dằm Xuân mặt ngoài chấn định mà a một tiếng, kỳ thật trong lòng lại là trầm xuống lại trầm. Nàng tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 3000 tuổi có thừa, cùng cùng điều ăn cơm uống nước đều có thể tu luyện bất đồng, nàng trời sinh căn cốt tư chất miễn cưỡng, tu vi kỳ thật cũng không tính nhiều lợi hại, hôm nay dám làm có dễ? Bất quá là ỷ vào trong tay độc nhất phần đuổi yêu ngữ ma chi thuật, có thể làm ngàn yêu vạn ma vì nàng sử dụng, chắc chắn cửu trọng thiên cân nhắc lợi hại dưới tuyệt đối không dám hạ tử thủ, mà là ngược lại lựa chọn hòa đàm, nhậm nàng làm. Nhưng hôm nay cùng hiểu ở chỗ này, thế cục liền hoàn toàn bất động. tả hưu hai bờ sông yêu ma căn bản không dám tiến lên đây, liền động cũng không dám động một chút, liền càng đừng nói có thể giúp nàng cái gì. Nói ngắn lại, nàng đã là thiếu không có sợ hãi cậy vào cùng nhất vạn toàn bảo mệnh ph Nàng dằm xuân trong đầu nhanh chóng mà phân tích hiện giờ thế cục, suy nghĩ chạy thoát phương pháp. Đúng vậy, trốn. Đánh đương nhiên là có thể đánh, nàng đã thay đổi nhân thân, không hề lệ thuộc với yêu ma nhị tộc, cùng hiểu đuổi yêu ngữ ma chi thuật này một đại vũ khí sắc bén đối nàng tới nói không có bất luận cái gì uy hiếp, nhưng dù vậy, nguy hiểm vẫn là quá lớn, huống chi bên cạnh còn có một cái thần quân ở như hổ rình ngồi. Đừng nói hai cái, chính là chỉ cần đối thượng cùng hiểu một người, nàng phần thắng kỳ thật cũng không có đế làm trước nửa đời bạn tốt, nửa đời sau túc địch cùng hiểu tu luyện phương thức khủng bố chỗ nàng nhất rõ ràng bất quá, chỉ cần nàng không chê, thậm chí có thể trực tiếp một ngụm nuốt nàng. Nhưng nên như thế nào thuận lợi tránh thoát đâu? Giữa sông thanh liên lửa khói lại tràn đầy một chút, ninh Hiểu liền lẳng lặng nhìn nàng, không nói lời nào cũng không có động tác. Ngàn dằm xuân ở nàng trước mặt luôn luôn mẫn cảm lại tự ti, thoáng nhìn ninh Hiểu như vậy bộ dáng, đâm vào nàng nhất thời trong cơn giận dữ, gắt gao cắn miệng trong mắt nảy sinh ngắc đầu. Đây là cái gì biểu tình? Cái gì thái độ, liền như vậy khinh thường nàng sao? Yêu tộc thượng quân thì thế nào, có gì đặc biệt hơn người, nếu không phải thiên đạo cố tình giữ gìn làm nàng sinh ra mệnh hảo, nàng cùng hiểu lại xem như cái thứ gì? Nàng dặm xuân đột nhiên thay đổi chủ ý, nàng không chạy, nàng muốn lưu tại nơi này, cho dù chết, cũng muốn lôi kéo cùng hiểu đềm lưng. Nàng chính là như vậy, tổng muốn ở cùng hiểu trước mặt tranh một ngủm có lẽ có khí. linh hiểu không hiểu nàng, nàng kỳ thật chính mình cũng nói không rõ vì cái gì. Liền cảm thấy cả đời này bại bởi ai đều hảo, nhưng chính là không nghĩ bại bởi cùng hiểu. Cung hiểu trường yêu tộc là yêu ma nhị giới chi chủ, nàng liền phải đem nhân yêu ma tam giới đều lùng ở trong tay, tam so nhị, so nàng thêm một cái số, nàng cùng cửu thanh yêu nhau, tình ý trên miên, nàng cũng tìm, nàng tình lang trải rộng các giới đếm cũng đếm không hết, mỗi người đều hận không thể đem tâm can nhi móc ra tới cấp nàng, luận thiệt tình chân ý không thể so cùng hiểu nam nhân kém nhiều ít, số lượng còn so nàng nhiều. Có thể áp nàng một đầu, ngắm lại đều thống khoái vô cùng, lại rào rạt đắc ý đến không được. Nàng dặm xuân là đột nhiên làm khó dễ, một trưởng phá khai rồi trước mặt rào rạt thanh liên lửa khói, lập tức hướng linh Hiểu đứng địa phương phi thân mà đi. Nay nghìn năm qua, nàng dựa vào Mỹ Mạo cùng thủ đoạn ám toán không ít người hút linh lực, liền như trên một lần ở Ngô Vương trong cung giống nhau, từng điểm từng điểm tu vi tích lũy xuống dưới, tụ thủy thành hà, đã là xưa đâu bằng nay. Phần 48 linh hiểu cũng cảm Ninh được nhưng cũng cũng không hoảng loạn nâng lên tay nhẹ nhàng vung lên trong tay háo có cái bóng dáng phiêu ra tới ngàn dặm xuân tưởng nàng công kích thủ đoạn phản xạ tính nghiêng người ngăn kia bóng dáng thế nhưng cũng kẹo một khúc cong rán nàng không bỏ trong miệng còn kích động mà giống to kêu to lang đông lang đông lang đông tên này ngàn dặm xuân đã vài trăm năm không nghe người ta kêu lên nàng cau mày ngừng ở một bên hoa sen thượng mãn hàm chán ghét mà nhìn cùng hiểu ném ra tới nam hồn không khách khí mà một kích mà đi thứ gì cũng ngay Dư Thanh Bạch bị đánh đến hồn hình đều tán tán, lại vẫn là kích động đến không kềm chế được. Lăng Đông, là ta à? Là ta à? Ta là Dư Thanh Bạch, ngươi Dư Lăng à? Ngươi nhìn kỹ xem ta nhìn kỹ xem ta, ta không có lúc nào là không nhớ thương ngươi, ngươi vì cái gì không tới tìm ta. Mấy năm nay ngươi quá đến được không? Dư Thanh Bạch, nàn dằm xuân nhìn nhìn vẫn là không có động tác cùng hiểu, lúc này mới đánh giá khởi trước mặt nam hồn, không khỏi những mày, là ngươi à, có chút ấn tượng. Đi đông sơn lâm lấy thụ linh trái tim dư thanh bạch. Ha ha ha, chính là dại dột giống đầu lợn chết cái kia. Lúc trước nàng bất quá lược dùng điểm nhi biện pháp, dựa vào lục tay háo gương mặt này liền mê đến hắn vì nàng sinh vì nàng chết, vì nàng vượt lửa qua sông không chối tử, sau lại hình như là bị thụ linh lộng chết. Lợn chết? Nói gì vậy? Dư thanh bạch ngờ người, lang, lang đông. ngàn dặm xuân mặc kệ hắn, ngươi mang như vậy cái đồ vật lại đây làm cái gì? Lại ở chơi cái gì hoa chiêu? Ninh hiểu, ở La Châu gặp phải, hắn muốn tìm ngươi, nghe nói các ngươi tình thâm như biển, liền thuận tiện dẫn hắn tới. Vậy ngươi thật đúng là hảo tâm a, như thế nào? Là tưởng trông cậy vào lấy hắn tới uy hiếp ta còn là cảm hóa ta. Tình thâm như biển. Chê cười. Một cái không đầu óc phàm nhân ngu xuẩn mà thôi. Năm đó nếu không phải vì lấy được thụ linh trái tim lấy giữ gìn khối này thân thể không hủ không lạ, cứ như vậy mặt hàng ta liếc mắt một cái cũng chứng mắt, ngươi nhưng đánh sai bản tính. Ngan dằm xuân suy một tiếng. Chợt bay lên trời, một chân đạp lên dư thanh bạch trên người, nương hắn làm đá kê chân chắn đi nhảy cao sáng quắc lửa khói gần linh hiểu thân. Linh hiểu không chút hoang mang né tránh khai, dư thanh bạch bị ngàn giảm xuân thật mạnh một chân, cổ trừng mắt hai chỉ mắt ngã xuống ở biển lửa. Này một cái chớp mắt nói là tâm như đao cắt cũng không quá. Xem nhiều ít thoại bản, nghe nhiều ít trâm trọng, chịu nhiều ít khổ tại đây một khắc đều xa xa không kịp nàng một câu một câu khinh thường chán ghét cùng lạnh nhạt. Lang Đông nói không phải thật sự, không phải thật sự. Bọn họ hoa tiền nguyệt hạ, bọn họ lẫn nhau tố nỗi lòng, bọn họ là yêu nhau, hắn ái nàng, nàng cũng yêu hắn. Nàng đang nói cái gì? Nàng rốt cuộc đang nói cái gì? A. dư thanh bạch nhìn ngàn dặm xuân bóng dáng, ở biển lửa chung giấy ruột, lại từ đầu đến cuối không có thể được đến nàng một ánh mắt. Hắn lừa thụ linh, lang đông lừa hắn, hắn có thể không chút do dự hại thụ linh, lang đông cũng có thể không cần nghĩ ngợi mà ném hắn, lấy ái bệnh nói dối, chính mình cũng rốt cuộc nếm tới rồi quả đắng. Ninh hiểu trước đó ở Dư Thanh Bạch trong cơ thể rót vào một đạo thần thức, không làm Dư Thanh Bạch thanh liên lửa khói trung hồn phi phách tán, mà là tùy ý hắn dễ dũa thống khổ, muốn chết lại chết không xong, sinh sôi chịu thể xác và tinh thần hai nơi tra tấn. Mà bên này ninh hiểu cùng Ngàn Dặm Xuân đã tới tới lui lui qua hảo chút chiều, ninh hiểu vẫn luôn không làm phản kích, chỉ là một mặt mà tránh né, nàng ở thanh liên lửa khói thượng thân hình mơ hồ, hành tung bất định, chọc đến liên tục vô hụt Ngàn Dặm Xuân tức muốn hô máu. Thanh liên lửa khói lực sát thương quá lớn, Ngàn Dậm Xuân không dám mắng thượng, tất cả rơi vào đường cùng chỉ phải phân ra một chút linh lực tới làm phòng hộ. Ninh Hiểu đối nàng bản lĩnh có cái đại khái dự đánh giá, cũng không hề tránh lóe, cùng nàng động khởi tay tới. Phu Nôn ở đám mây, mắt cũng không chớp mà nhìn giao thủ hai nơi thân ảnh, vỗ tay là lúc giữa sông lửa khói hừng hực cao tới mấy trượng, nước sông cũng liên tục nổ tung, nước lửa tương giao lại lẫn nhau không quấy nhiều giây lát lại trở xuống sông dài bên trong. Lại qua trăm chiêu, Ngàn Dậm Xuân cười ha ha, cùng hiểu á cùng hiểu. Này muôn đời kính không hổ là thần khí quả nhiên lợi hại, thế nhưng cha tấn phải gọi ngươi chỉ còn lại có điểm này nhi bản lĩnh." Linh Hiểu cũng không giận, từ từ khẽ khẽ che khuất Thái Dương tóc mái, nhàn nhạt nói, "Đáp ý xong rồi. Bất quá là bồi ngươi chơi chơi mà thôi, này liền tin. Nga năm, xem ra ngươi chỉ dài quá số tuổi." Nhan Dạm Xuân ngẩn ra, "Ngươi có ý tứ gì?" Linh Hiểu đống nhiên cười lạnh, ánh mắt thiên lặng nhìn chăm chú nàng, đồng trung có quen thuộc hồng quang hơi lóe, Nhan Dạm Xuân đột nhiên trong đầu đau sốt. Phảng phất giống như kim đâm, nàng trong lòng hoảng hốt. Ngươi cho rằng thay đổi cụ nhân thân, trộm người khác túi ra liền không về ta yêu ma nhị tộc quản hạt sao? Ngươi có phải hay không cho rằng như vậy ta liền không có biện pháp đối với ngươi hành xử đuổi yêu ngữ ma chi thuật sao? Trời sinh vị yêu, không chịu cửu trọng thiên dáng xuống phi thăng lôi kiếp, ngươi đến chết cũng vẫn là triệt triệt để để yêu tộc ninh hiểu xoay chuyển mắt, tùy tâm khống chế được ngàn dặm xuân thân thể cao cao bay lên, ngự thanh lạnh nhạt, hạ tô, ngươi đã sớm nên chết đi. Làm ngươi ở trên đời sống lâu ngàn năm là ta sơ sẩy, hôm nay khiến cho hết thể một lần nữa trở về chính đồ. Ngàn dặm xuân phiêu phủ ở giữa không trung, hai mắt đăm đăm, căng chặt hai chỉ phi khai tay sử lực muốn khép lại tới thi pháp tránh ra gông cùm siếng xích, nhưng cố tình lòng có dư mà lực không đủ, trong đầu ý tưởng lại rõ ràng, toàn bộ thân thể lại động cũng không thể động. Đây là yêu tộc cùng hiểu bản lĩnh, tâm niệm chuyển động là có thể đem yêu ma đùa dỡn trong lòng bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Cùng, cùng nhiều. Nàng Dậm Xuân trên chán gân xanh phồng lên, ngạnh cổ đứt quãng nghẹn ra mấy chữ tới, hiểu hiểu hiểu hiểu. Linh hiểu ngưỡng ngửa đầu, nghe thấy nàng kêu hiểu hiểu cũng không có chút mềm lòng. năm đó nàng chính là bởi vì mềm lòng mới có thể không cẩn thận chứ đạo của nàng. Linh hiểu nâng lên tay, nàng Dậm Xuân nháy mắt bị kéo đến trước mặt, ngón tay một khúc hoàn toàn đi vào nàng lồng ngực, bên thay thê lương kêu thảm thiết cũng không có thể ngăn cản Linh hiểu động tác. Nàng nói, ở chết phía trước, ngươi tử ở trong tay người khác lấy đi đồ vật cũng nên còn đã trở lại lực chỗ đau đớn làm ngàn dặm xuân gần như không thể hô hấp, lại chờ này một thân gia thịt bị chóc khai khi, nàng rốt cuộc nhịn không được, tiêm thanh hét lớn, cùng điều. Cùng điều. Nhiều năm tình nghĩa ngươi thế nhưng như thế nhân tâm. Ta nhân tâm. So với ngươi tới ta cần phải lương thiện không ít. Ninh hiểu lấy đồ vật đem nàng một trưởng đẩy ra, nhìn mất đi trái tim cùng túi da chỉ còn lại có một khối bộ siêm ý, ý ở xương khô. Lánh muốn nói, ngươi thật sự đáng chết, năm đó ta bước lên yêu tộc quân vị liền nói quá, mặc kệ là ai. Chỉ cần ở ta yêu tộc dưới trướng dám can đảm làm lơ luật lệ không có việc gì tìm việc làm sẵn làm bậy tàn hại vô tội, phàm là kêu ta biết được, giống nhau xử tử, một cái không lưu. Ngươi, cũng giống nhau. Nàng ánh mắt chầm xuống, ngàn dặm xuân chỉ cảm thấy phía sau lưng tốt nhất tựa đè ép ngàn quân, tứ chi thượng chói dây thừng, phía trên áp phía dưới túm, thẳng tắp đem nàng hướng biển lửa bên trong kéo đi. Ngàn dặm xuân chố mắt hoảng sợ, không được, không được, sẽ chết, sẽ chết. Nàng tưởng dễ rửa lại dễ rửa không được. Nàng tưởng kêu to tưởng xin tha, lại phát hiện không biết khi nào cùng hiểu đã phong bế nàng thanh âm. Không hề sức phản kháng, ở xanh thẳm xanh thẳm dưới bầu trời vô thanh vô tức mà rơi vào thanh liên lửa khói bên trong. Nàng dằm xuân đã chết, chết phía trước nàng ngoan độc ninh hiểu, luôn là như vậy, giống như cả đời đều là như thế này, nàng không có một lần bất bại ở tay nàng. Nếu nàng lại chu toàn chút, nếu nàng có thể tránh đi nàng đuổi yêu ngự ma chi thuật, nàng sẽ không chết, cũng sẽ không thua Nàng dằm xuân nghĩ như vậy, ở nhân thế cuối cùng liếc mắt một cái dừng ở ninh hiểu trên người. Ninh hiểu có chú ý tới, lại không có để ý tới, đã sớm không phải bằng hữu, cũng không cần lại làm cái gì cáo biệt. Nàng thu hảo thu hồi tới thụ linh trái tim cùng lục tay háo tối ra, ngược lại nhìn về phía bên cạnh sợ hãi rụt rẻ yêu ma, đầu ngón tay vừa động, yêu mãn hà lửa khói bốc lên dựng lên, lấy hoa sen hạ vì trung tâm tứ tán mà đi, nơi đi đến, yêu ma toàn thần thanh mắt sáng. Trước hết thu hồi thần trí tự nhiên là đứng ở đằng trước Ngọc Lăng Chiêu cùng cùng Kỳ hai người, cùng Kỳ còn không biết đã xảy ra cái gì, đầu tiên là mở mịt một cái trước mắt, đại ngưng chăm chú nhìn tuyến Thấy Ninh Hiểu mới lao ra đi lớn tiếng hô một tiếng tỉ tỉ. Ninh Hiểu ôm lấy phát lại đây muội muội, khẽ vút vỗ nàng bởi vì cao hứng mà có chút run rẩy vai sống. Lúc này hai bờ sông yêu ma cũng là đều là hoàn hồn, nhìn hoa sen trên sông bóng người không khỏi đồng tử chấn động, đồng thời hạ bái, cùng gữ gọi thượng quân. Ninh Hiểu tạm thời không có nhàn rỗi. Chỉ làm cho bọn họ từng người tan đi, lại cùng cùng kỳ còn có Ngọc Lăng chiêu dặn dò nhị tam sự, mới hướng phủ nôn chỗ đó đi. Nàng mọi nơi tìm tìm, phát hiện người đã hạ vận tới, đứng ở bờ sông biên thanh thanh trên cỏ, nàng liền phất phất tay giẫm lên hoa qua đi. Phu nguồn cười, nhìn nàng trong lòng cũng cao hứng. Hắn không tự chủ được mà nhớ tới thật lâu trước kia tới, lúc ấy hắn ghét bỏ nhật tử quá đến nhị, trong lòng phiền thật sự liền luôn muốn chết như thế nào, hiện tại hắn lại không có một khắc không hề nghĩ về sau nên như thế nào sống suy nghĩ cái gì, hiện tại cũng không phải là phát ngốc thời điểm linh hiểu lôi kéo hắn tay, đến lập tức đi địa phương khác nhìn xem tình huống, đem cái chết kéo trở về, bị thương cấp chứa khỏi, lại nở hoa loại thảo đem bởi vì yêu ma quá cảnh mà rách tung tóe địa phương phục cái nguyên. Phu nôn gật gật đầu, méo méo nàng bị gió thổi đến có chút lạnh cả người mặt, ôn thanh đáp, hảo. chương 58 kết thúc chương. Linh hiểu cùng Phu nôn rời đi hoa sen hà, xem mọi nơi quang cảnh đảo cũng không tính không xong vẫn chưa phí bao nhiêu thời gian liền đem yêu ma bạo loạn lưu lại tới cục diện rối rắm thu thập. Nàng ngồi ở Vân thượng, nhẹ nhàng giang hai tay, lòng bàn tay là một viên nhảy lên trái tim, cùng phàm nhân bất đồng, này trái tim là nhợt nhạt như nộn diệp tân màu xanh lục, lại bởi vì được trời ưu ái có vân quang lên lỏi, ở thái dương hạ có vẻ phi thường xinh đẹp. Phía dưới chính là đông sơn lâm, Ninh Hiểu không có nhiều chậm trễ, thần niệm vừa động, này trái tim liền từ từ hạ truy, hoàn toàn đi vào một mảnh thương thanh xanh biếc bên trong. Thụ Linh này hai ngày bởi vì Đông Sơn Lâm yêu ma bạo loạn việc mà nôn nóng không thôi, chờ khôi phục bình tĩnh hết thể phục hồi như cũ, mới có tâm tư hiếp mắt thiền miên. Chờ tỉnh lại đã là buổi chiều, nàng dối người, cao cao nâng lên buông xuống hạ cảnh, mềm nhẹ mà cuốn lấy một con không cẩn thận rơi xuống tiểu tức nhi, đem nó an toàn mà đưa về xào huyệt. Trở lại Đông Sơn Lâm càng lâu, nàng trong lòng liền càng thêm bình tĩnh an hòa. Nơi này là nàng ra, không có tâm liền không có tâm đi, coi như là ra cửa du ngoạn một chuyến lộng ru Ít nhất nàng đã trở lại trở lại hết thảy bắt đầu địa phương, không cần lại tra tấn chính mình cũng không cần lại tra tấn người khác. Nàng là như thế này tưởng, cũng là như vậy an ủi chính mình. Nhưng thấy tinh quái nhóm hóa thành hình người ở trong rừng đùa dỡn, vẫn là không khỏi cực kỳ hâm mộ. Nàng là một thân cây, cắm rễ ở một phương thổ địa thượng là thực tích mịch. Nàng còn nhớ rõ chính mình sơ sơ tu luyện có thể hóa thành hình người đi qua toàn bộ Đông Sơn Lâm khi có bao nhiêu vui vẻ. Đáng tiếc a, Nàng sơ sơ chính mình ngực. Thu Linh đã phát một lắc lốc, lại rôi thân chạc cây đi cho chính mình bắt trùng. Đột nhiên trước mắt lại vừa động quang hiện lên hoàn toàn đi vào thân thể bên trong. Đường kia viên đánh rơi đã lâu tầm một lần nữa lấp đầy vắng vẻ ngực, nàng không cấm giật mình ngạc nhiên, không dám tin tưởng. Cái này là, sao có thể, như thế nào sẽ đột nhiên liền đã trở lại. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết này rốt cuộc là cái cái gì nguyên do, nhưng nàng như cũ cao hứng đến khống chế không được mà rơi lệ. Đã qua đi thật nhiều năm. Năm tháng thời gian đều hóa thành động lại ở nàng cành lá thượng bui bặm, thẳng đến giờ khắc này, nàng mới rốt cuộc cảm nhận được máu sôi trào ồ ồ, cùng ngực đã lâu nhảy lên. Thú linh hân hoan vui sướng, nàng gấp không chờ nổi mà hóa thành hình người, xuyên qua thật sâu cây rừng, theo đã lâu ký ức thăm dò Đông Sơn Lâm mỗi một tấc thổ địa. Nàng vừa đi vừa nhìn, trong mắt hàm chứa nước mắt, cuối cùng ngừng ở khê thạch biên mốc một phùng thủy, xoay đầu hướng kết bạn mà đến tinh quái nhóm dơ lên gương mặt tươi cười. "Rời đi Đông Sơn Lâm, phù ngôn do dự mà" kế tiếp muốn đi đâu nhi đâu. Ninh hiểu đem trích tới quả tử đút cho hắn ăn, trả lời, đi một chuyến nô quốc hà đều hảo. Nghe nàng nói đến hà đều phù nôn liền nghĩ tới phó gia, trong lòng hiểu rõ, sờ sờ nàng đầu, ngươi suy nghĩ chu toàn. Ninh hiểu đem hắn quay rối tay kéo xuống dưới, bắt lấy ở cổ tay nhi cắn một ngụm, phù nôn đảo cũng không đau, chỉ là cảm thấy tô tô ngứa đến lợi hại, nghĩ khi nào tổng muốn cắn trở về. Nô quốc hà đô thành vẫn là trước sau như một náo nhiệt, Ngày này phó gia hương phường Tân Gia Ngọc Xuân Sương nhấc lên nhật chiều, trong thành phu nhân các tiểu thư chen đầy nhà ở, sợ lại chặt đứt hóa. Vương nhẹ cũng ở hương phường hỗ trợ, có tiểu phu nhân tiến lên đây, mịt mờ mà cho nàng đưa mắt ra hiệu, hai người tới rồi trong một góc nói chuyện. Tiểu phu nhân giữ chặt tay nàng, lần trước cùng ngươi nói sự thế nào? Ta chất nữ nhi nhà bọn họ nhưng chờ hồi âm đâu? Vương nhẹ lây động đầu, ta bả mẫu nhưng thật ra có chút ý đồ, nhưng tiểu thúc nàng dừng một chút, tiểu thúc nói hắn không nổi. Tạm thời cũng không cái kia tâm tư. Ngươi không biết ta, hắn mấy ngày nay nơi nơi thải hương thường không về nhà. Ta bảo mẫu yêu quý ấu tử cũng không hảo lướt qua, chính hắn quyết định. Hắn không muốn sớm như vậy liền đem hôn sự định ra, cũng chỉ có thể từ hắn. Tiểu phu nhân trong lòng đáng tiếc, cương mặt nói, nhị công tử tuổi tác cũng không nhỏ, cùng hắn cùng tuổi đều là mấy cái hài tử cha. Các ngươi còn như vậy từ hắn chậm chễ đi xuống à? Vương cười khẽ mà không nói, nàng kia chú em nhân phẩm học thức toàn bộ hạ đều đều chọn không ra một hai cái. Này trong thành các tiểu thư tới phó gia hương phường, một nửa là vì hương, một nửa còn không phải là vì nàng chú em sao, nhìn xem hiện tại này náo nhiệt tư thế sẽ biết. Bà mâu phó phu nhân cùng vị này tiểu phu nhân nghĩ đến không sai biệt lắm, nhưng nàng chú em không muốn à, nói là vợ cả mới ly thế không lâu, về tình về lý, chuyện này không được. Phó phu nhân tuy nói không ủng hộ, nhưng nàng luôn luôn nghe chính mình nhi tử, đối tiểu nhi tử càng là không có nửa phần biện pháp, cũng chỉ có thể theo. Vương nhẹ nghĩ phó phu nhân ở trong nhà nhắc mãi, trở lại nội thất nhàm chán mà gọi tính. Bàn, thỉnh thoảng cầm gương chiếu chiếu chính mình, cùng phó đại công tử nói, ta càng thêm cảm thấy chính mình lớn lên khái sầm. Từ khi ở nàng tiểu thúc hôn sự thượng gặp qua vị kia đại danh đỉnh đỉnh lục tay háo cô nương, nàng tổng xem chính mình này khuôn mặt không vừa mắt. Phó đại công tử cũng không ngẩng đầu lên, một lòng đùa nghịch hương liệu, ngươi vốn dĩ liền lớn lên khái sầm A. Vương nhẹ mắt trợn trắng, ngươi còn không phải giống nhau. Ta thật hoài nghi ngươi cùng tiểu thúc có phải hay không một cái nương sinh. Phó đại công tử, ta trước kia lớn lên hảo, không thể so nhị đệ kém, cũng là cùng ngươi ở bên nhau mới biến tướng. Này hai vợ chồng cho nhau bận rộn, bọn họ trong miệng phó nhị ở trong nhà nhìn một buổi trưa hướng phủ, sớm liền rửa mặt nghỉ tạm. Ngày thứ hai quá còn không có hơi lượng, hắn mang hảo xọt hoa quốc còn có tất cả sở cần chi vật, thừa xe ngựa hướng hà đều tây thành trên núi đi. Xe thanh lân lân, đi ngang qua mãn phong lâu, hắn xúc mảnh ra bên ngoài nhìn nhìn. Cũ lâu cô ảnh, có chút thê lương. Tới rồi chân núi, hắn đuổi rồi gã sai vật một mình lên núi đi. Ngọn núi này không lớn cũng không có gì nguy hiểm, hắn đã tới vài lần, vốn dĩ nghĩ hẳn là tìm không thấy cái gì thứ tốt, không nghĩ tới mới bất quá đi rồi non nửa thiên liền dưới tảng cây phát hiện một gốc cây màu xanh lơ hoa sen. Phó nhị công tử ngây người một chút, hoa sen như thế nào lớn lên ở dưới gốc cây đâu. Không phải là yêu quái đi. Từ khi sự tình lần trước lúc sau, hắn nhiều vài phần cẩn thận. Mặc dù kia hoa sen duyên dáng yêu kiều phảng phất tiên su cũng chậm chạp không dám tới gần. Thanh hoa sen đông nhiên biến mất không thấy, khói nhẹ tan đi hiển lộ ra một bóng người tới, phó nhị công tử nháy mắt căng thẳng thần kinh nắm chặt hoa quốc, đại thấy rõ người nọ bộ dáng lại không khỏi đồng tử co rú lại, cả người ngơ ngác nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đối diện nữ tử nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa lại nhu thuận, còn có vài phần đối với chính mình sẽ xuất hiện ở chỗ này khó hiểu cùng mở mịn. Phần 49 Hai người liền như vậy ngươi xem ta ta nhìn ngươi, ngơ ngác mà đứng, hơn nửa ngày cũng không có động tĩnh. Xin hỏi công, công tử là lục tay háo trong đầu trống rỗng, nàng không nhớ rõ chính mình là ai, cũng không nhớ rõ nơi này là chỗ nào, càng không quen biết trước mặt người này, chỉ là cảm thấy có chút quen thuộc, trong tiềm thức cảm thấy đối phương hẳn là không phải người xấu. Phó An Tông ở nàng khinh ngôn nhuận ngữ chung lấy lại tinh thần, trên đỉnh đầu có một mảnh u ám chậm gì gì qua đi, hắn như có cảm giác mà ngẩng đầu. Ninh Hiểu cũng không có cố tình giấu giếm tung tích, hướng hắn hơi hơi gật gật đầu mới cùng phù nô biến mất không thấy. Là vị kia đã từng gặp qua Ninh Cô Nương. Phó An Tông không cầm chớp chớm mắt, tuấn tú tái nhợt khuôn mặt thượng chậm rãi trở về huyết sắc, hắn nhìn co quắp lại thấp thỏm bất an lục tay háo. Thật lâu sau nhẹ nhàng nhấp khởi môi tới, vươn tay ửng đỏ mặt đỏ, phu nhân, phải về nhà sao? Ninh Hiểu ngồi ở vân thượng, song xuôi sự tình tâm tình cuối cùng hảo chút, lục tay háo lưu lại chỉ là một sợi tàn hồn, nàng tuy tận lực bảo vệ lại cũng mất đi ký ức. Bất quá này cũng không có gì không tốt, năm đó phó tiểu tướng quân chuyển thế đối trước kia hoàn toàn không biết gì cả, nàng nếu có ký ức, hai người ngược lại không hảo ở chung, đem trước kia ký ức vùi lấp, mới có thể càng tốt mà bắt đầu tân sinh hoạt, lại tục một đoạn tiền duyên. Ninh Nên. hiểu cùng phù nôn hồi hướng yêu giới khi lại đi ngang qua hoa sen hà, nàng nhìn phía dưới bốn mùa không điều không tạ thanh hoa sen, đột nhiên nhớ tới cái gì, cũng không cùng phù nôn chào hỏi xoay người đi xuống nắm dao phay chọn chọn nhặt nhặt mà chém một gốc cây, khiêng hoa lại đi lên, cười hì hì đưa cho phù nôn, ngoan ngoãn tặng cho ngươi, vui vẻ không? phù nôn cười ra tiếng nhi, giống như trước giống nhau đem hoa sen thu lên, ôn thanh nói, vui vẻ. hắn như thế nào có thể không vui đâu, hắn trong lòng đều sắp khai ra hoa tới. hai người xuất hiện giữa sông lớn nhất hoa sen thượng, ninh hiểu lôi kéo người ngã xuống đi để ở hắn ngự thượng, vai vai đầu tóc đen rơi rụng, hơi cong cong mắt, phiên cái thân nằm ở hắn bên cạnh. Sông dài mặt trời lặn, bĩnh thủy thanh thiên, tiểu cá chép ở lá sen biên phun ra một chuỗi bọt nước hao, phê phẩy cái đuôi chậm gì gì mà đi xa. Phú nôn nghe tiếng nước cùng bên thay nhợt nhạt hô hấp, nghiêng đi thân vô vô nàng đầu. Linh hiểu ngáp một cái, khép lại nước mắt lưng tròng hai chỉ mắt tính toán mị trong chốc lát. Phú nôn cười, chỉ quá một mảnh vân chặn sán lạn ánh mặt trời. Hắn chọc chọc nàng mặt, nàng cũng không tỉnh lại, cao mày theo bản năng nghiêng nghiêng đầu, bắt lấy hắn tay cắn một ngụm. Phú Nhuôn ngừng thở chịu chịu khoe miệng. Ngủ cũng không quên cắn người, trong mộng cũng không quên nhớ thương ăn, hắn rỗi qua tay đem người hướng trong lòng ngực ôm ôm, nhẹ thư ra một hơi, nhẹ hạp mắt cười cười. Hắn thích cực kỳ như vậy hai người ở bên nhau khi thoải mái lại thích dí thời gian. Cái gì đều không cần tưởng, cái gì cũng không cần làm, trong lòng liền đầy. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org